Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 10 của chuyện xuyên thành quả tim nhỏ của Nam Phụ. Ngoại truyện một Mình Thiếu Diễm nhìn cuốn sổ ảnh chụp của hai người trong cuốn sổ màu đỏ, tới giờ vẫn cảm giác đây là một giấc mộng. Hắn và Đường Đường đã lãnh chứng, anh đã đồng ý chờ em tới tuổi pháp định liền kết hôn. Bây giờ muốn đổi ý, Mình Thiếu Diễm không hề. Mình Thiếu Diễm nhớ lại buổi tối 3 ngày trước, Đường Đường muốn hắn tặng cô một món quà cô nói cô muốn một hôn lễ, làm sao hắn có thể từ chối. Trong giấc mơ mỗi đêm của hắn, hắn đã luôn mơ sẽ cho cô một hôn lễ hoàn mỹ nhất. Vì thế đường đường được đằng chân lân đằng đầu, lại nói, ba ngày sau là sinh nhật của em, chú nhỏ, anh đưa em một món quà được không? Quà gì? Đến lúc đó lại nói cho anh, đường đường cười ngọt ngào, ngồi trên đùi ôm cổ hắn, anh nói đi anh chịu không? Đương nhiên, Minh Thiếu Diễm ôm lấy vòng eo nhỏ gầy của cô. Đường đường vừa muốn có một hôn lễ với hắn đó. Minh Thiếu Diễm vui vẻ muốn chết, chỉ cần thứ em muốn, chỉ cần anh có thể, đều trao em hết. Thế là ba ngày sau, Đường Đường đưa hắn đi, mua quà sinh nhật. Trước khi có hôn lễ long trọng, Đường Đường sẽ cùng hắn làm giấy hôn thú trước. Minh Thiếu Diễm cảm thấy, đây căn bản không phải Đường Đường ăn sinh nhật mà là hắn ăn sinh nhật. Đây sẽ là quà sinh nhật hắn mong mỏi nhất. Quá bất ngờ, đột nhiên Minh Thiếu Diễm không dám đồng ý. Nhìn cô gái đẹp tuyệt trần trước mặt trái tim Minh Thiếu Diễm đập thình thịch liên hồi. Ngay bây giờ hắn như một kẻ nghiện, mỗi một tế bào trong thân thể đều kêu gào, đồng ý đi. Tới gần cô ấy, để cô ấy mãi mãi bên cạnh ngươi. Nhưng lý trí vẫn còn hấp hối dẫy giụa, Minh Thiếu Diễm hít sâu một hơi, em sẽ hối hận. Đường đường không hiểu tại sao Minh Thiếu Diễm lại nói thế này. Tại sao cô phải hối hận? Không bao giờ đường đường nói em còn muốn dùng tờ giấy này cột chặt anh bên người Để anh mãi mãi không thể nào rời khỏi em Tia lý trí cuối cùng của Minh Thiếu Diễm hoàn toàn cắt đứt Hắn thừa nhận bên cạnh đường đường lâu như vậy Hắn vẫn cảm thấy bất an thậm chí càng ngày càng sợ hãi Nhưng hiện tại lần đầu tiên hắn quyết tâm làm một chuyện như vậy Đời này dù đường đường muốn chạy thì hắn vĩnh viễn sẽ không buông tay cô Nhân viên làm thủ tục thấy đường đường tháo kính dâm xuống liền há to miệng như quả trứng gà Đường đường cười một nụ quyến rũ với nhân viên, đừng nói cho ai biết nhé Cô gái làm thủ tục lập tức đỏ mặt Ngày 2 tháng 7, ngày đường đường tròn 20 tuổi Trên huê bua, vô số fan nhiệt tình chúc đường đường sinh nhật vui vẻ Những bạn bè có quan hệ thân thiết với đường đường cũng bình luận chúc mừng dưới huê bua Ngày hôm đó cũng là ngày đường đường chính thức tạm biệt độc thân Đường đường vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường, cô hưng phấn đến mức muốn đăng huê bua cho mọi người biết, nhưng nghĩ đến đầu tóc của kỹ thuật viên huê bua, còn có năng lực thừa nhận của các fan nhà mình, đường đường dằn lòng xuống. Sau đó đem tin tốt này báo cho người đại diện thân mến kích thích dây thần kinh yếu ớt của Đái Na. Đái Na bên kia mãi không hồi âm, xem ra là tức chết rồi. Đường đường gửi huy chat chị Na ơi, cầu chúc phúc. Chúc phúc cái rắm, cô tức muốn chết đây này. Đái na gọi điện thoại qua, giọng điệu bất chấp tất cả tiếp theo làm gì nữa. Khi nào công khai, cô phải làm công tác chuẩn bị trước. Đừng đừng suy nghĩ, chờ đến lúc em lấy được giải thưởng đã. Đái na ngẩn người, lấy giải thưởng. Ừm chính là giải thưởng đó, giải nữ chính hay nữ phụ đều được. Lúc trước em đã đồng ý với chị rồi, chưa có thành tích nhất định sẽ không công khai. Chờ em lấy được giải thưởng, khi đó có thể công khai không? Đương nhiên, có thể. Cô cho rằng đường đường đã quên chuyện lúc trước, không ngờ đường đường vẫn nhớ rõ. Một khi đã như vậy, đái na càng cảm thấy khó hiểu, nếu chưa định công khai vậy lãnh giấy kết hôn làm gì. Sớm muộn gì cũng phải lãnh thôi, tại sao không lãnh sớm một chút. Hơn nữa bọn em kết hôn cũng không phải vì cho người khác xem. Vậy cho ai xem, cho tụi em xem đó, đường đường lại nhìn cuốn sổ nhỏ đo đỏ, đây là tình thú chị không hiểu đâu. Đái na, không lời để nói. em thật sự càng ngày càng giống Minh Thiếu Diễm, càng ngày càng đáng ghét. Đái na mang tâm lý trả thù hỏi cô, nếu em vĩnh viễn không lấy được giải thưởng thì sao? Đường đường, chuyện đó không thể nào. Đúng là kiêu ngạo, đái na cảm thấy không thể chống chế nữa, cuối cùng gửi tới lời chúc muộn, vậy chúc em sớm ngày đạt giải. Tân hôn vui vẻ, đường đường nửa nụ cười, cảm ơn chị. Minh Thiếu Diễm đi tới ôm đường đường vào lòng, cằm gác trên hõm vai đường đường. Lưng đường đường dán vào ngực Minh Thiếu Diễm, cô nhận ra cảm xúc hắn khác thường, làm sao vậy? Không vui à, vui lắm, giọng Minh Thiếu Diễm buồn buồn, lặp lại một lần nữa, rất rất vui. Vui muốn điên rồi, Minh Thiếu Diễm vuốt vuốt ngón tay tinh tế của đường đường. Trên đây thiếu một chiếc nhẫn, căn phòng này còn thiếu ảnh chụp của bọn họ, mà bọn họ cũng thiếu lời chúc phúc từ mọi người. Đột nhiên Minh Thiếu Diễm ôm chặt đường đường vào lòng. Hắn sẽ đem tất cả những gì hắn có dâng cho cô từng cái từng cái, dâng hết đời này. Đường đường không biết Minh Thiếu Diễm đột nhiên sao thế này. Tuy cô bị ôm có chút khó chịu, nhưng không hề chán ghét. Đường đường nhón mũi chân thầm thì bên tai Minh Thiếu Diễm, cuối cùng cũng không thể gọi chú nhỏ nữa rồi. Giọng đường đường trầm thấp lại tràn ngập khiêu gợi, sau này, chắc em phải gọi là ông xã nhỉ. a lời còn chưa dứt Minh Thiếu Diễm đã chắn ngang bế cô lên. Đã lãnh chứng, mọi thứ đều hợp pháp, bạn gái nhỏ, không cô vợ nhỏ của hắn đã tròn 20 tuổi, thân thể đã nảy nở xong, hắn có thể thoải mái lăn lộn. Đường đường trượt phát hiện hình như có gì đó không giống trước kia, nhưng nhìn kẻ bên trên cô đang chậm rãi cười thắt lưng, thật sự là gợi cảm muốn chết. Kệ bà nó, sau này, hắn chính là người của cô. Đường đường lên năm 2, chuyện học hành tăng càng nhiều. Đường đường thật sự muốn phát triển theo con đường đạo diễn nên cô không nhận nhiều việc như năm nhất nữa trừ khi có kịch bản cô thật sự ưng ý Đái na cũng không thúc giục đường đường nhận nhiều việc bởi vì hiện tại đường đường đang rơi vào một vị trí hơi xấu hổ Độ nổi tiếng tạm thời bị đình trệ do không có tác phẩm mới Nói chung là diễn viên ở tuổi này của đường đường đều đóng phim thần tượng tham gia game show quay mau chế tác mau gần như không hề ngừng nghỉ giống như mễ Việt trong lúc đường đường tiêu phí gần nửa năm quay hai bộ phim anh cơ và thấu triệt thì mễ việt đã nhận ba bộ phim truyền hình đều là phim thần tượng nếu không thì cũng là phim thần tượng gắn mác phim thiên hiệp thật ra không phải vì mễ việt muốn như thế mà vì đây chính là con đường tốt nhất cho cậu không phải ai cũng giống đường đường sau lưng có người chống lưng muốn làm thế nào liền làm thế đó đường đường và mễ việt đi hai con đường hoàn toàn khác nhau fan cap cổ của hai người cũng dần tan rã Có điều khác với những người lợi dụng Capo để lăng xê chính là, dù hiện tại Capo kẹo gạo dần tán ra các fan vẫn không qua âm mỹ Bởi vì đường đường mãi không có tác phẩm mới nên tình hình trông rất khá. Tác phẩm mới của mễ Việt hết bộ này lại tới bộ khác, Capo mới nhanh chóng sinh ra, người fan Capo mới không bao giờ dìm đường đường xuống. Đại khái là vì quan hệ giữa hai người thật sự rất tốt. Đường đường và mễ Việt vẫn đấu võ mồm như cũ. Gần đây bộ phim tiên hiệp của Mễ Việt đang rất hot rating ổn định Đường đường rảnh rỗi cũng xem một hai tập kết quả đúng lúc Thấy Mễ Việt trong vai nam chính và nam phụ có chút tà khí điên cuồng phát ra gian tình Đường đường lập tức cười không dứt Cô mở weibo lướt lướt càng xem càng buồn cười Bộ phim này chiếu đến bây giờ Fan cấp cổ nam chính và nam phụ còn nhiều hơn nam nữ chính Trời xui đất khiến thế nào Mễ Việt chợt gửi WeChat qua cho cô Nội dung là một tấm hình của nam phụ Đường đường cười không khép miệng. Sao nào thấy tôi có bạn trai không phục nên bây giờ cũng tìm một người à? Mễ Việt trả lời rất nhanh. Tìm ông nội cậu. Người này cậu thấy đẹp trai không? Đẹp trai, rất xứng với cậu. Mễ Việt không lời để nói. Lòng tôi đã có nữ thần rồi có được không? Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết vị tiểu ca ca này thích cậu trong điện thoại toàn hình của cậu. Đường đường không lời để nói. Thế nào có hứng thú không? Đường đường thấy mễ Việt đúng là không muốn sống nữa. Cậu muốn tôi đem tin nhắn này gửi cho ông xã tôi không? Cái gì ông xã, lúc này đường đường mới nhớ tới hình như cô chưa báo tin mừng cho mễ Việt. Thế là đường đường hưng phấn gửi hình cuốn sổ đỏ cho mễ Việt. Bên kia mễ Việt an tĩnh cả buổi trời, cuối cùng bị nội thương lần nữa. Cậu còn chưa gặp được nữ thần lần nào thế mà đường đường đã lãnh chứng rồi. Người với người sao lại tranh lệch lớn như vậy. Thật tốt chúc mừng chúc mừng, khi nào làm hôn lễ. Chờ bộ phim tiếp theo của tôi chiếu đã. Làm hôn lễ tại sao còn phải chờ phim phát sóng. Mễ Việt không hiểu hỏi tiếp vậy khi nào bộ phim tiếp theo của cậu chiếu. Đường đường cũng không biết. Cô đang sốt ruột muốn chết đây nè. Cứ qua mấy ngày là cô lại gọi cho đạo diễn lâm. Đạo diễn lâm bị cô hỏi đến phiền. Cuối cùng không nhịn được nữa mắng cô không cho hỏi nữa. Đường đường không dám hỏi tiếp. Vì thế lại quay đầu đi hỏi đạo diễn thấu triệt. Đạo diễn này không khó tính như đạo diễn Lâm, bị đường đường hỏi còn cho là minh thiếu diễm đang hối thúc, ông sợ hãi không dám lười biếng, mỗi ngày kéo nhóm hậu kỳ ngày đêm cắt nối biên tập. Sau bao lần đường đường giáo giết hỏi thăm, từ khi cô đang chú tâm ôn thi cho đến nghỉ hè nhận thêm một bộ phim khác quay xong lại tiếp tục đi học cuối cùng lại đến nghỉ đông. Chế tác gần 2 năm, rốt cuộc anh cơ đã chính thức định ngày phát sóng. Đường đường cuối cùng đã lấy lại hy vọng. Có trời mới biết cô chờ đợi ngày này đã bao lâu, kết quả cao hứng chưa được mấy ngày, một tin tốt khác lại ập đến. Bộ phim bị đường đường hối thúc mỗi ngày, nhóm hậu kỳ phải ngày đêm cắt nối gần một năm thấu triệt cũng định ngày phát sóng. Cũng giống như nhiếp Chính Vương và Kẹo Kim Cương trước đây. Lần này anh cơ phát sóng trước, chiếu được một nửa thấu triệt sẽ phát sóng. Vẫn là không giờ vàng 8 giờ tối. Đường đường nhìn các fan vui vẻ gieo hò trên mạng thật sự khóc không ra nước mắt. Sớm biết như vậy cô đã không hối thúc đạo diễn rồi, bây giờ hai bộ phim của cô đấu với nhau, đây gọi là cái gì chứ? Ngoại chuyện 2, mỗi ngày các fan đường đường nhìn nhóm tiểu hoa tiểu thịt tươi nhà người ta, không phải ra tác phẩm mới thì cũng là game show mới, độ nổi tiếng tăng lên ẩm ẩm. Dù hiện tại chưa bằng đường đường, nhưng cô cứ như vậy liệu có thể thua người ta không? Các fan cầu trời cầu cầu trông ngóng hơn một năm, cuối cùng tác phẩm của đường đường cũng ra đời. Chẳng những ra đời mà còn ra một lần hai bộ. Đúng là quá tuyệt, trailer anh cơ được tung ra trang phục hoa lệ tinh xảo, đủ để chứng minh chất lượng của bộ phim. Dựa theo thống kê từ trước, những phim truyền hình cùng loại do đạo diễn Lâm làm đạo diễn đều có rating cao. Mười mấy năm trước ông từng quay một bộ phim truyền hình đạt rating 8%, trở thành bộ phim tốt nhất năm đó. Sau này phim truyền hình đại lục càng ngày càng nhiều, rating càng ngày càng giảm, nhưng danh vọng đạo diễn Lâm vẫn còn đó. Bình quân rating phim của ông chưa bao giờ dưới 1%, toàn bộ đều từ 1,5% trở lên. Bản thân đạo diễn Lâm chính là sự bảo chứng rating. Có điều theo thống kê, khán giả của đạo diễn Lâm chủ yếu phân bố từ 25 tuổi trở lên. Những người ở độ tuổi đó chiếm tỷ trọng 60%, còn những người trẻ tuổi có lẽ càng thích những thứ giải trí nhẹ nhàng như game show hay các phim thần tượng không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng lần này có chút bất đồng. Đường Đường là tiểu hoa phát triển nhanh nhất trong hai năm gần đây, còn trẻ đã lên nhiều tạp chí cùng làm người đại diện cho các thương hiệu nổi tiếng. Điều đó đã hoàn toàn chứng minh độ nổi tiếng của cô là hàng thật giá thật. Hiện giờ số lượng fan khổng lồ lại gặp cả năm trời không thấy tác phẩm mới của Đường Đường, một đám trông mòn con mắt bây giờ rốt cuộc đã chờ có lý nào không ủng hộ chị gái nhỏ nhà mình. tuy đối với những chàng trai cô gái 15-16 tuổi, những bộ phim lịch sự thể này không tạo được nhiều hứng thú, nhưng vì có đường đường, họ cũng có thể xem một chút. Ngoài đường đường ra, còn một người kéo rating cho bộ phim, chính là Bách Thần. Bách Thần không phải diễn viên, nhưng bởi vì diện mạo xuất chúng và thiên tài sáng tác nên nội trong vài năm anh đã trở thành cây hút fan rơi âm nhạc. Đây chính là bộ phim đầu tiên Bách Thần tham gia các fan tự nhiên cũng muốn tới trợ hứng. Có đạo diễn lâm. Lại nhờ mấy chuyện ồn ào với nhan nhiên lúc trước nên bộ phim này đã nổi càng nổi thêm. Trước giờ phát sóng mấy tiếng từ khóa về, anh cơ đã nhanh chóng lên hot search Weibo các minh tinh hàng đầu cũng nhanh chóng tuyên truyền. Nịnh mông giúp đường đường chia sẻ Weibo, không bao lâu Weibo đã nhanh chóng hơn vạn bình luận các fan hứng phấn nói đã sớm ngồi trước TV chờ phim chiếu. Đường đường chợt nhớ đến hiện thực. Năm đó, nhiếp chính vương thành công rực rỡ, độ đồng cảm của khán giả đối với câu ngày càng cao, sau lại hợp tác cùng đạo diễn lâm nên từ khi phát đầu quay, anh cơ đã rất được mong đợi. Đến khi phim phát sóng, mọi thứ cũng nhộn nhịp thế này. Lần này đường đường vẫn xem phim cùng Minh Thiếu Diễm và Dì Trình. Cô không xấu hổ như lần trước nữa, anh cơ, không phải phim thần tượng như kẹo kim cương, gần như không có tình tiết nào xấu hổ. Cũng có lẽ do đã lãnh chứng với Minh Thiếu Diễm nên hiện tại cô càng thoải mái trước mặt hắn. 7 giờ 55 phút, phim truyền hình chính thức phát sóng. Phim truyền hình chế tác gần 2 năm từ cả khúc mở đầu đã có thể cảm nhận những cảm xúc bay bổng từ soạn nhạc hay là ca sĩ đều là các đại tiền bối dày dặn kinh nghiệm. Do bộ phim thuộc về cổ đại nên hình ảnh mang màu sắc trầm tối cổ kính, so với phim truyền hình chuyên sử dụng màu sắc A Bảo như ngày nay thì càng thoải mái hơn. Nghe nói lời thoại của anh cơ, được giáo sư văn học từ các trường đại học danh tiếng chỉ điểm, vì thế ngôn ngữ càng gần bối cảnh thời xuân thu chiến quốc. Tập đầu tiên chủ yếu khái quát bối cảnh câu chuyện kiểu tình tiết này tương đối tẻ nhạt nhưng tuyệt đối không thể thiếu. Hơn nữa khả năng lớn nhất của đạo diễn lâm là làm những tình tiết thế này thêm rung động lòng người, đường đường luôn bội phục điểm này ở ông ấy. Đạo diễn lâm luôn trao chuốt những chi tiết nhỏ nhặt nhất, ví như cảnh chiến loạn giữa các quốc gia trong tập một cảnh đánh đánh giết giết không có gì đẹp, nhưng vào tay đạo diễn lâm, không cảnh trở nên càng tàn khốc chân thực. Trong chiến tranh chết rất nhiều người, cảnh này chỉ làm người ta thấy cảm động, những một đôi phu thê trẻ lại vì chiến loạn mà vĩnh viễn xa cách chi tiết nhỏ này luôn làm người ta rơi lệ. Đây là chỗ lợi hại của đạo diễn lâm, ông luôn có cách biến mỗi không cảnh nhàm chán trở nên có ý vị. Tập một chiếu được một nửa, dì Trình bên cạnh đã khóc rất nhiều lần. Đường đường ngẫm lại cốt chuyện say này của anh cơ, hết người này chết đến người kia chết cuối cùng ngoài nam nữ chính ra gần như tất cả đều chết hết. Dì Trình mau nước mắt như vậy, xem xong bộ phim này chắc nhà ngập nước mất. Đường đường truyền tầm mắt bắt đầu chuyên chú xem truyền hình. Bộ phim do mình diễn chính, bây giờ đổi thành một vai khác cảm giác thật mới lạ. Một ngày hai tập, một tập 45 phút, chưa đến 10 giờ đúng, hai tập phim đã chiếu xong. Dì Trình vẫn ngồi trước TV xem giới thiệu tập sau. Đường đường mở Weibo xem một chút, trên hot search có ba từ khóa liên quan đến, anh cơ, độ nóng rất cao, số người tương tác tấp nập. Ấn vào cái nào cũng thấy khen. Khen không hổ là tác phẩm của đạo diễn Lâm, mỗi cảnh quay đều hoàn mỹ, không tì vết. Khen sắc thái thoải mái, trang phục diễn viên đẹp, diễn xuất của diễn viên đúng chỗ. Còn khen công lực biên kịch thâm hậu, lời thoại khiến người ta ngỡ ngàng. Trong thời đại phim Mỹ ăn liền như hiện nay, hiềm khi có được một tác phẩm phim truyền hình chế tác tinh tế như vậy. Ngay từ tập đầu mọi người đã cảm nhận được sự thành tâm trong bộ phim. Đường đường vào trang bùa của mình xem, rất nhiều fan nói vốn dĩ không thích phim nặng nề như vậy. Vào xem chỉ vì đường đường, kết quả xem hai tập lại thấy nội dung chặt chẽ hấp dẫn hay ngoài dự đoán. Đám người đạo diễn Lâm đương nhiên rất vừa lòng, nhưng chính là chú ý đến rating. Phim Anh Cơ không chiếu một kênh mà chiếu đồng thời cả hai kênh. Bằng cách này tự nhiên sẽ có sự truyền hướng, huống chi nhan nhiên lần trước được chờ mong đã bị đổi thế nên đạo diễn Lâm dự đoán con số rất bảo thủ rating lần này có lẽ chỉ được 2,3%. Kết quả cùng ngày, Anh Cơ phát sóng cả hai kênh, một cái hơn 2%, còn một cái suýt lên 3%. Cả hai kênh cộng lại rating trực tiếp trên 4%. Con số này vô cùng khiến mọi người kinh ngạc. Sau ngày hai tập đầu giới thiệu bối cảnh, tiếp theo nữ chính sẽ lên sân khấu. Nội dung chủ yếu cũng chính thức bắt đầu, quốc vương Việt quốc chết thảm, Việt công tử được nữ chính vô tình nhật về ngô quốc. Lúc này Việt công tử chỉ mới là một cậu bé 3-4 tuổi, nhưng các fan của bách thần vẫn thích cậu bé vô cùng. Ai bảo bọn họ yêu ai yêu cả đường đi cơ chứ? Huống hồ cậu bé này rất đáng yêu khiến người ta thấy là tình yêu đong đầy. Trước đây đường đường có nghe mấy người trong đoàn phim nói, ban đầu mọi người cắt nối phim Anh Cơ, hơn 100 tập. Sau đó mọi người lại cắt nối thêm lần nữa, số tập giảm xuống còn 84, cuối cùng làm thêm một lần nữa mới xác định là 76 tập như bây giờ. Cho nên bộ phim này sẽ không có những cảnh dư thừa. Bách thần xuất hiện sớm hơn đường đường. Bách thần mới 22, đóng vai thiếu niên mười mấy tuổi không có vấn đề gì. Đoạn giới thiệu cuối tập 6, trong đó chiếu cảnh bách thần một thân màu lam nhạt tóc đen ngọc trâm tay cầm một quyển thẻ che. Chỉ ngắn mùi 5 giây, giữa đêm fan bách thần kích động trực tiếp đưa tên anh lên hot search. Ngày thứ tư cuối cùng bách thần trong vai Việt Công Tử cũng lên sàn rating lập tức tăng thêm 0,3% nữa. Phim truyền hình đầu tay của bách thần chắc chắn là tuyệt vời nhất. khôn mặt tuấn mỹ pha chút non nớt khi đối mặt với anh cơ sẽ hồi hộp thấy anh cơ thích người khác sẽ mất mát lần đầu tiên bách thần đóng phim đã diễn rất khá giữa một dàn diễn viên đầy thực lực cũng không bị chìm xuống đường đường nhớ tới việt công tử trong hiện thực tùy diễn cũng rất khá nhưng so sánh với một bách thần không góc chết thế này thì kém quá xa nhan sắc đúng là thứ vô cùng quan trọng diễn xuất thành công của bách thần làm các fan luôn trông ngóng càng thêm nôn nóng sau khi chiếu đến tập 12 Cuối cùng đường đường trong vai Tỷ muội An Lăng cũng xuất hiện trong phần giới thiệu tập sau. Vì thế ngày hôm sau, rating phim lại tăng thêm không 3 ít phần trăm. Tỷ muội An Lăng lên sân khấu rồi. So với bách thần trong vai Việt công tử Tỷ muội An Lăng lên sàn càng thêm kinh tâm động phách. Bởi vì Tỷ muội An Lăng là lễ vật quốc vương Việt quốc tặng cho ngô quốc dùng mau vô song cho nên Tỷ muội An Lăng xuất hiện quan trọng nhất là phải chấn động lòng người. Để mỗi khi người ta nhìn thấy để hiện lên một chữ, đẹp chính là thành công. Phần đoạn này, đường đường quay suốt ba ngày, cũng vì đoạn này cô đã chuẩn bị hơn một tháng, bởi vì bên trong yêu cầu ngúa một đoạn. Đường đường đóng vai cả hai tỷ muội tuy thướng mạo gần như giống y đúc, nhưng khí chất lại khác nhau rõ ràng. Vốn đạo diễn định sắp xếp cho cả hai cùng mua, sau lại thay đổi ý tưởng đổi thành muội muội đánh đàn tỷ tỷ khiêu vũ. Vừa vặn khoe hết tất cả sự diễm lệ của tỷ tỷ an lăng trong đoạn vũ đạo này. Muội muội An Lăng là người dịu dàng lặng lẽ, nàng dùng khăn che nửa mặt, chỉ lộ ra con người đẹp mê ly và ngón tay trắng nõn thon dài trên dây đàn. Trong thế giới kia Đường Đường từng học múa ba lên, nhưng đường đường của thế giới này không học cơ thể thiếu huyền truyền. Đạo Diễn Lâm mời biên đạo chuyên nghiệp đến dạy múa, khoảng thời gian đó hầu như mỗi ngày Đường Đường đều học múa, học xong liền cảm thấy tay chân như muốn gãy. Nhưng sau khi thay trang phục, Đường Đường lại cảm thấy tất cả đều đáng giá. Toàn đoàn phim trừ trang phục lên ngôi hoàng hậu của anh cơ thì các trang phục của tỷ muội An Lăng là hoa lệ tinh xảo nhất. Mà bộ quần áo Khiêu Vũ này chính là bộ đặc sắc nhất. Làn váy dài đỏ rực trên váy thêu chim khổng tước màu vàng kim, tóc dài như mực chỉ dùng một cây châm vàng búi lên. Hồng Y, da trắng, tóc đen, nàng đứng trên nền tuyết tạo thành bức họa rực rỡ lóa mắt. Đúng vậy, là trên tuyết, có quỷ mới biết lúc ấy đường đường khoác chiếc váy lộ vai, chân trần đạp lên tuyết là cảm giác như thế nào. sự thật chứng minh có vất vả thì sẽ có hồi báo lần đầu tiên tìm muội an lăng xuất hiện thiếu nữ rực lửa trên nền tuyết khiến bao người say đắm tuyết trắng mênh mông đóm đỏ bay lượn cảnh tượng đẹp đến chói mắt ngày hôm đó anh cơ vừa chiếu xong một mình đường đường chiếm hết năm từ khóa trên hot search trong đó cái chiếm hạng cao nhất chính là đoạn múa đơn của đường đường cực kỳ xinh đẹp không giống như những phim truyền hình chỉ quay vài cảnh ngúa đơn điệu đạo diễn lâm quay toàn bộ cảnh múa Cô gái xinh đẹp ngất ngây xoay xoay vòng eo mảnh khảnh, đôi chân chân trụi đạp lên nền tuyết chỉ cần là người xem qua đoạn biểu diễn này đều nguyện ý chấm cho cô 10 điểm. Bởi vì ngoài vẻ đẹp, bọn họ càng thấy sự nỗ lực trong đó. Tất cả mọi người biết đường đường vốn là một người không biết hát không biết múa nhưng cô không dùng thế thân tự mình hoàn thành đoạn vũ đạo khó này. Trong phim các nhân vật đều mặc áo khoác dày chỉ có mình đường đường là mặc xiêm y đơn bạc đạp lên tuyết. Các fan đau lòng cảm động, nhóm người qua đường cũng thật lòng tặng cho hai chữ chuyên nghiệp. Fan nguyên tắc xem đoạn này cũng kích động nói, đây là tỉ muội an lăng trong đầu bọn họ để nhất Mỹ nhân lục quốc phải có phong thái thế này. Từ ngày phát sóng, tổ tiết mục sẽ đều đặn tung ra các màu tin nhỏ. Đêm nay, họ tung hậu trường cảnh vũ đạo của đường đường, một đoạn biểu diễn ngắn 2 phút thật ra phải quay suốt 3 ngày. trong video mỗi lần đường đường múa xong một đoạn trợ lý sẽ lập tức ôm áo bông chạy tới bọc lên người cô bộ dạng đường đường bọc áo bông uống trà nóng làm mọi người vừa thương vừa thấy đáng yêu có một cụm từ gọi là xuất quyền nói ngắn gọn chính là diễn tả người có độ nổi tiếng cao hot ai ai cũng biết thì người ta gọi là xuất quyền video đoạn khiêu vũ này của đường đường lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay xuất quyền rất nhiều fan không chú ý đến các tiểu hoa tiểu thịt tươi trong lục địa nữa Ví như fan từ Hàn Quốc vô tình xem được video này liền thấy say đắm Thế là chạy tới xem phim truyền hình B chạm được xem là trang web video đại biểu cho độ phổ biến nhiều nhất Bây giờ trên đó toàn là video vẽ đường đường Còn có những bản ca vừa đoạn vũ đạo này Mà rating phim từ phân đoạn này cũng bay thẳng lên Đến tập 27 rating đã lên tới 3% Vượt qua phim cao nhất năm trước lập ra một kỷ lục mới Nội dung chặt chẽ các diễn viên diễn tròn vai Mọi thứ hợp lại tạo nên một anh cơ đầy chất lượng. Mức rating và đề tài luôn ở nhiệt độ cao. Các diễn viên trong phim nhanh chóng có được nhiều fan hơn, độ nổi tiếng của Đường Đường và Bách Thần phải nói là lấy tốc độ phóng hỏa thiễn để diễn tả. Ban đầu, rất nhiều người bị Đường Đường diễn vai tìm mùi an lăng hấp hồn, nhưng theo diễn biến cốt truyền tính cách lỗ mãng, sự ngu dốt của tì tì an lăng dần hiện ra còn muội muội ẩn nhẫn, thông tuệ thu hút rất nhiều fan. vẻ đẹp của muội muội an lăng là xuất phát từ trong cốt thủy Tỷ tỷ anh lăng là mặt trời lóa mắt còn muội muội an lăng chính là cái đầm xuân thủy đôi mắt phong tình vạn trùng kia của nàng quả thực khiến người ta đắm chìm trong đó đường đường đem hai sắc thái hoàn toàn khác nhau diễn ra rõ rệt dù diện mạo giống nhau như đúc nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phân biệt ai là ai Trong khoảng thời gian này, Việt Công Tử tỉ muội an lăng và vị thư mã không trở thành nhân vật được chú ý nhất bộ phim, ngay cả nam nữ chính cũng không nổi bật bằng mấy người này. Cho đến khi tập 32 phát sóng, trong tập 32, bách thần trong vai Việt Công Tử chết. Dì Trình khóc hết nước mắt. Trên Weibo, bình luận nhanh chóng hơn một vạn tất cả đều là khóc. Đúng là quá ngược. Vốn dĩ nội dung đã rất rất ngược tâm, mới mới tập trước tư mã không mất trên mạng khóc không ngừng, bây giờ đến nam phụ nổi tiếng nhất cũng chết bách thần lại diễn rất hay. Cậu thiếu niên thiên tài 17 tuổi trước khi chết cũng không nói lời yêu với người mình thích. Đến đường đường cũng không nhịn được lệ rơi ròng ròng, lướt lướt uây bua có vài xem nói đã khóc sưng hai mắt lên rồi. Khán giả khóc lóc cầu xin đừng ngược nữa, mau tới cảnh ngọt đi. đáng tiếc cảnh ngược phía sau càng nhiều đây có thể nói là đoạn bi thảm nhất trong phim sau khi việt công tử chết chưa được ba tập đến muội muội an lăng được người người thích cũng hương tiêu ngọc vẫn vì cứu thì thì bị tình yêu che mờ hai mắt muội muội an lăng bỏ mạng dưới trận mưa tên khi chết nàng vẫn cười đôi mắt kia như được giải thoát cuối cùng mới nhắm mắt lại đường đường quay đầu nhìn minh thiếu diễm biểu cảm của hắn vẫn bình tĩnh như cũ nhưng trong mắt lại loé ánh nước Đường đường ngần người, sau đó bị tiếng khóc của dì Trình lấy đi sự chú ý. Ba nhân vật được yêu thích nhất phim lần lượt qua đời khiến bộ phim trở thành đề tài cao nhất. Rất nhiều người xem bị ngược không dám xem tiếp. Đường đường vào trang của cô nhìn một vòng, các fan nhỏ nhắn nhà mình đáng thương khóc hu hu Đường đường thấy có fan kể cô ấy và bạn cùng phòng xem tập này trên lớp. Đau lòng nhưng không dám khóc, xui xẻo bị giáo viên kêu trả lời câu hỏi kết quả cái gì cũng không biết. Vốn dĩ giáo viên hơi khó chịu, nhưng đột nhiên thấy cô khóc lóc liền sợ hãi tưởng cô xảy ra chuyện gì, vì thế không mắng còn an ủi cô một hai câu. Đường đường phụt cười, các fan vừa khóc vừa an ủi bản thân cả đám kêu không sao cả thấu triệt sắp chiếu rồi, nhanh chóng đổi bộ phim để mọi người giảm không khí. Đường đường nhớ lại kết cục cuối cùng của thấu triệt cô yên lặng thát huê bua. Chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói, bộ phim Anh Cơ không có nguyên mẫu, nhưng nhân vật trong đó có nguyên mẫu. Nguyên mẫu của Việt Công Tử chính là Tiết Thái trong Họa Quốc tỷ muội An Lăng, nguyên mẫu là Phi Yến Hợp Đức trong phim, mẫu nghi thiên hạ còn những người còn lại đều là viết bừa. Ngoại truyện 3, phim mới của Đường Đường Phát Sóng các fan nhà Đường Đường Phân Vân giữa Anh Cơ và Thấu Triệt nên cống hiến rating cho bên nào cuối cùng lựa chọn Thấu Triệt. Dù sao đây cũng là phim truyền hình chị gái nhỏ nhà mình đóng vai chính cống hiến rating cho Thấu Triệt xong lại lên mạng xem Anh Cơ vậy. Hoặc là để từ từ rồi xem, gần đây bị ngược đau hết cả gan. So với anh cơ có fan nguyên tác và đạo diễn nổi danh tỏa chấn thì cả kịch bản lẫn đạo diễn của Thấu Triệt đều bừa bãi vô danh, ngày đầu tiên công chiếu không tạo được tiếng vang gì. Đạo diễn Thấu Triệt cảm thấy thật may mắn khi chọn đường đường và vệ thước làm diễn viên chính. Nếu không có sự nổi tiếng của hai người này, thì có lẽ mức chú ý của bộ phim rất thấp nhất là những tập đầu tiên. Biểu hiện của đường đường trong anh cơ xuất sắc đã làm ấn tượng của mọi người đối với cô Tăng lên vùn vụt. Không cần phải trải qua quá trình dần dần, đường đường trực tiếp tiến vào hàng ngũ diễn viên thực lực. Dù sao, một người đóng hai vai, mỗi vai đều diễn rất sống động, diễn xuất của đường đường trong anh cơ, hoàn toàn không thua nữ chính. Gần đây, trên ti ba đều thảo luận về diễn xuất của đường đường. Từ một kẻ bị mọi người ghét bỏ biến thành một người được vạn lời khen. Hiện tại cư dân mạng hoàn toàn tin vào năng lực của đường đường. Thậm chí có vài người hào phóng nói đường đường chính là thiên tài diễn xuất. Ngoại trừ thiên phú diễn xuất cô còn rất chuyên nghiệp và nỗ lực nhờ vậy cô mới có thể sóng vai với các tiền bối lâu năm dù chỉ 20 tuổi. Đường đường vừa nổi tiếng vừa diễn hay, ngoài ra còn có một vệ thước diễn xuất tuyệt đỉnh bên cạnh chỉ đáng tiếc thời gian phát sóng của Thấu Triệt không tốt lắm. đầu tiên là có anh cơ rating siêu cao đang chiếm đóng mạng xã hội thêm nữa là bây giờ đang nghỉ đông các đài truyền hình tụ tập chiếu phim những phim thần tượng truyền thể cũng lên sóng không ít huống hồ thấu triệt là một bộ phim gián điệp chiến tranh đem so với những bộ phim thần tượng cổ trang theo xu hướng thị trường hiện giờ thì đúng là thiếu sức cạnh tranh cho nên dù có hai cây hút phen là đường đường và vệ thức tỏa chấn rating đầu phim thấu triệt vẫn nằm ở mức trung bình Ngày đầu tiên phát sóng thậm chí rating chỉ có 1,2%, còn không bằng kẹo kim cương, lúc trước Nhìn mở màn hoành tráng của anh cơ, lại nhìn thấu triệt đúng là có chút khó coi Nhưng đạo diễn nói ông đã vô cùng vừa lòng Là một đạo diễn quèn có thể được hủy nhiệm quay một bộ phim truyền hình đã làm ông vô cùng thỏa mãn Càng đừng nói mới tập đầu bộ phim đã hơn 1% rating, vậy đã rất tuyệt rồi Đạo diễn nhắn tin cổ vũ mọi người trong nhóm nguy chát, đường đường chỉ cười không nói chuyện Một mở đầu không quá thuận lợi không có nghĩ kết cục cũng như vậy. Đường đường đóng phim mười mấy năm, tiếp xúc nhiều kịch bản thấu triệt có thể làm cô kinh ngạc đến vậy thì nhất định bộ phim sẽ thành công rực rỡ. Chỉ cần bọn họ diễn đúng những gì kịch bản muốn truyền đạt. Có điều thật ra cô cũng không dám quá tự tin. Rating là thứ hư hư thực thực, có những kịch bản rất hay, chấm điểm cũng rất cao nhưng rating lại rất ảm đạm. Đường đường cầu mong thấu triệt tuyệt đối đừng như vậy, bản thân cô không quan trọng chủ yếu là vì minh thiếu diễm đầu tư rất nhiều tiền vào bộ phim này Cô nhất định không để minh thiếu diễm lỗ vốn, vì thế fan nhà đường đường phát hiện thần tượng chưa bao giờ thích đăng huê bua nhà mình đột nhiên điên cuồng tuyên truyền bộ phim mới So với phim kẹo kim cương, và anh cơ, hiện giờ huê bua đường đường sôi động như tài khoản marketing Phen không xem phim cũng bị thái độ bám giết không tha của đường đường lây nhiễm, ngoan ngoãn chạy đi xem phim. Không chỉ thế qua hai ngày, các minh tinh có quan hệ tốt với đường đường cũng bị cô bắt đi giúp đỡ tuyên truyền. Đứng chịu mũi xào phải kể đến mễ Việt, Minh Thiếu Diễm nhìn hết tất cả cảm thấy buồn cười nhưng vẫn nhịn xuống. Nhìn đường đường bận rộn không để bản thân lỗ vốn, Minh Thiếu Diễm thất rất hưởng thụ. Nhưng hưởng thụ thì hưởng thụ, Minh Thiếu Diễm vẫn bảo đái na tăng mạnh tuyên truyền. Dù sao đây chính là bộ phim hắn đầu tư nhiều nhất trong năm nay, trong công ty có vài đồng sự không đồng ý còn ngầm phê bình hắn quá thiên vị đường đường. Để đái na tuyên truyền hiệu quả hơn để đường đường tự mình làm nhiều. Nhiệt độ huê bua và mức độ đánh giá chỉ cần có tiền là làm được hết. Cho nên Thấu Triệt phát sóng được 3 ngày, tuy rating vẫn vững vàng tăng lên nhưng không có gì đột phá. Mỗi ngày sau khi chiếu xong, Thấu Triệt sẽ chiếm một vị trí nhỏ trên huê bua. Nhưng đến ngày thứ tư, ngày thứ năm, thứ sáu tình hình chậm rãi thay đổi Ban đầu Đái Na còn thuê Thùy Quân tạo danh tiếng Nhưng hai ngày sau đột nhiên phát hiện danh tiếng bộ phim tốt bất thường Mấy cái này bọn họ đều có thống kê chính xác Đái Na thử ngừng theo Thùy Quân một ngày Kết quả thống kê vẫn chỉ ra phản hồi của người xem Đối với bộ phim gián điệp này có tới hơn 90% là khen ngợi Con số này quá khổng lồ Ngay cả anh cơ đang hot gần đây cũng không có số liệu tốt như vậy Đặc biệt là anh cơ đang đi tới những hồi cuối cùng, có thể là vì những nhân vật được yêu thích đều lần lượt tử vong nên rating anh cơ bắt đầu dao động cũng xuất hiện một ít tranh cãi trên mạng. Dẫu sao bộ phim này cũng quá dài, 78 tập phim, nói thế nào thì cũng phải có lúc cốt truyện trùng xuống. Trong khi thấu triệt chỉ có 30 tập số lượng tập ít đương nhiên sẽ dễ khống chế hơn nhiều tập tiết tấu cũng thoải mái hơn. Đái na chợt nhớ trước đây cũng từng có hiện tượng truyền miệng kéo rating. Khoảng 7-8 năm trước xuất hiện một bộ phim đề tài quân đội hầu như không không ai quan tâm. Vai chính ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ban đầu mọi người chỉ cảm thấy vui vui nên xem một chút kết quả xem một hồi liền cuốn vào đó, muốn ngừng mà không được. Đó là tác phẩm xoay ngược tình thế nhờ truyền miệng kinh điển nhất. Đái na không dám hy vọng xa vời, thấu triệt có thể nổi tiếng đến độ nam nữ già trẻ đều biết chỉ cần có thể ông chủ nhà mình hồi vốn là được rồi. Mất công mỗi ngày đường đường cứ hoang mang lo sợ làm người ta cũng giàu theo. Nhưng có lúc hiện thực có chút đẹp hơn tưởng tượng. Không, không phải chỉ một chút. Rating thấu triệt ổn định tăng lên, mỗi ngày lại lên một chút. Bắt đầu là 1,2% sau đó chậm rãi lên 1,7%. Nhưng đó không phải là tất cả. Sau tập 12, nhờ vô số bình luận đảm bảo chất lượng những ngày quay rating xảy ra biến động. Đột nhiên từ 1,7% tăng lên 2,1%. Đạo diễn hoang mang cả một ngày kinh hồn táng đảm hỏi đường đường có phải bên thánh ngu giúp mua rating không? Không có, hot search không cần tốn tiền mua, vì đã có khán giả hẩn không thể báo cho cả thế giới biết bộ phim này hay thế nào. Tôi xin mọi người, mau đi xem thấu triệt đi. Không hay tôi đi bằng đầu, vô tình xem hai tập thấu triệt với cha thôi, giờ tôi nghiện mất rồi. Cả đêm hôm qua tôi cầy hết mấy tập trước luôn, biên kịch chính là thần thánh. Tôi thật sự không ngờ ông nội tôi lại xem bộ phim hay như vậy, cốt truyện quá xuất sắc. Diễn xuất của Đường Đường quá xuất CMN thần. Đái Na không tin nổi ấn vào những huê bùa đó, không phải là fan Đường Đường, thậm chí có vài người thuộc độ tuổi trung niên không theo đuổi thần tượng, cả bọn họ cũng khen bộ phim này. Đái Na và đám người bên đạo diễn đều mơ mơ hồ hồ. Nhưng chuyện càng mơ hồ hơn còn ở phía sau. Rating tăng lên như phóng hỏa tiễn, 2,1% thẳng tắp nhảy lên 2,5%. 2,5% lại tăng lên 2,7% Đạo diễn há hốc mồm kinh ngạc trời ạ có thể tăng lên 3% không? Ngày thấu triệt chiếu đến tập 20 rating chính thức hơn 3% Con số đã sớm vượt qua anh cơ, đã chiếu những tập cuối Đạo diễn cảm thấy mỗi ngày ông đều cười đến tỉnh, nhưng mộng đẹp vẫn đang tiếp tục Thấu triệt chiếu trên một kênh địa phương, nhưng đến đài trung ương cũng điểm danh khen ngợi bộ phim này Vì thế đạo diễn càng cười như tên tâm thần Mà rating cũng theo đó càng tăng thêm khổng lồ. Mấy năm qua, rating phim truyền hình đều ổn định ở con số một điểm mấp. Phim truyền hình có thể trên 2% có thể được xem là bộ phim xuất sắc của năm. Phim có thể qua 3% đã ít lại càng ít thế mà một bộ phim vốn không được mọi người thích như thấu triệt lại có thể chạm đến đó. Sau khi vượt qua con số 3, rating vẫn không ngừng, thậm chí có xu hướng điên cuồng tăng lên. Đến đường đường cũng bị con số này làm hoảng sợ. Từ khóa rating Thấu Triệt xuất hiện trên Weibo mỗi ngày. Con số trên đó mỗi ngày đều đổi mới. Đến khi tập cuối cùng chiếu xong rating lập nên một kỷ lục mới ở con số 5,8%. Con số này đúng là kinh người. Có chuyên gia đi lý giải nguyên nhân thành công của bộ phim. Vị chuyên gia này nói rất nhiều, nhưng chủ yếu chỉ là nói sự thành công của Thấu Triệt là nhờ kịch bản viết chắc tay, biên kịch dùng cả tấm lòng để viết. Cộng thêm phần diễn xuất tròn vai của dàn diễn viên. Tất cả khiến một bộ phim gián điệp chiến tranh thoát ra khỏi lối mòn để biến thành một bộ phim kinh điển. Thấu triệt chính là tác phẩm gián điệp chiến tranh hay nhất mà người viết xem qua. Cả một bộ phim bao gồm những màn đấu trí đấu dũng, ngôn tình tình cảm cách mạng trong không khí căng thẳng pha lẫn sự hài hước giải tỏa phần độc thoại trong phim cũng đúng mức. Cốt truyện chặt chẽ kịch tính, logic được rõ ràng, cả bộ phim hoàn toàn liền mạch. Không thể không bội phục tâm tự biên kịch kín đáo thành công dung hòa giữa hai yếu tố tình yêu và chiến tranh đầy hoàn hảo. Biên kịch cũng tham khảo một vài sự kiện có thật trong lịch sử đem vào khiên tổng thể bộ phim càng thêm phần sâu sắc. Qua bộ phim, người xem thấy được sự tín ngưỡng của các chiến sĩ vĩ đại thời kỳ cách mạng còn có quyết tâm và dũng khí kháng chiến thắng lợi của bọn họ. Cả vai chính lẫn vai phụ đều có tầm ảnh hưởng lớn, không một nhân vật dư thừa. Đây cũng là nhân tốt lớn giúp bộ phim thành công. Những diễn viên gạo cội trong phim đáng được tuyên dương, còn đối với những diễn viên trẻ tuổi chuyên nghiệp, đó cũng là một bước khẳng định bản thân. Bộ phim chiếu xong từ lúc bắt đầu gian nan được 1,2% đến cuối cùng được 5,8%. Bình quân rating là 2,91%, vượt qua cả anh cơ được vạn người chú ý. Vượt qua gần 0,5%. Nếu nói diễn xuất của đường đường trong, anh cơ, làm mọi người kinh diễn thì thấu triệt chính là nhân tố để mọi người khẳng định cô. Đường đường hoàn toàn gánh nổi sức nặng của một vai nữ chính trong bộ phim truyền hình chất lượng siêu cao. Cảnh cuối cùng của thấu triệt là cảnh chờ đợi trong mòn mỏi của đường đường, ánh mắt sáng năm nào dần vẩn đục rồi từ từ nhắm mắt xuôi tay. Không ai quên được khoảnh khắc đó, không ai quên được hình bóng chờ đợi suốt cả đời đó. Đái na nhìn cảnh cuối cùng chậm rãi khép lại, con chữ kết thúc to lớn chiếm cứ cả tầm mắt cả người đột nhiên nổi một trận da gà. Bởi vì kết cục này cũng bởi vì sự chờ mong lúc cuối đời của nữ chính Đường đường, đái na thở dài một hơi Có lẽ cô đã thấy con bướm sắp phá kén Sau đó, vươn cánh bay lượn Ngoại chuyện 4, lúc trước Minh Thiếu Diễm bỏ ra số tiền lên đến 9 con số Làm nhà tài trợ duy nhất cho kịch bản không người hỏi thăm này Khi đó còn có người kinh thường hắn Cho rằng Minh Thiếu Diễm vì mua lấy nụ cười mỹ nhân mà thôi Ngay cả các đồng sự cao tầng ở Thánh Ngu cũng nghĩ vậy Cho nên khi Minh Thiếu Diễm lấy danh nghĩa thánh ngu đầu tư bộ phim này, rất nhiều đồng sự không tham gia thế là một mình Minh Thiếu Diễm đầu tư hết 90% kinh phí. Kết quả hiện tại, mọi người trợn tròn mắt. Đã hơn 5-6 năm chưa có bộ phim này vượt qua 4% rating. Trước đây có một bộ phim may mắn được 3,8% trong một tập duy nhất, đó chính là con số cao nhất trong mấy năm nay rồi. Bộ phim đó cũng trở thành tác phẩm kinh điển trong mắt mọi người. Còn Thấu Triệt Bình Quân rating đã muốn qua 3%, mà rating tập tốt nhất lên đến 5.8%, thiếu chút nữa là lên 6. Nếu không phải chiếu trên cả hai nền tảng mà chỉ tập trung chiếu trên truyền hình thì có lẽ đã qua 6% rồi. Những bộ phim truyền hình cổ trang như Anh Cơ, mỗi một tập sản xuất tốn hơn 200 vạn. Phí sản xuất của Thấu Triệt không bằng Anh Cơ, nhưng so với các phim truyền hình tầm thường thì chắc chắn cao hơn nhiều. Điều đó hoàn toàn chứng minh thấu triệt không phải là phim truyền hình ẩu tả thiếu chất lượng, mà là mỗi tập đều tỉ mỉ chế tác. Nói như vậy, giá bán bản quyền phim nhất định sẽ cao hơn chi phí sản xuất. Ví như anh cơ tổng phí chế tác là 260 vạn, bán cho hai đài truyền hình, mỗi đài lấy giá 340 vạn, như vậy sau khi kết thúc công chiếu lần đầu anh cơ đem lại 300 triệu lợi nhuận. Nhưng đài truyền hình không phải là nơi ra giá cao nhất, mà chính là những trang web chiếu phim. Ta kỳ ra giá 900 vạn một tập để độc bá chiếu anh cơ trên mạng, thế là 700 triệu lại bỏ vào túi. Tổng cộng tất cả chi phí làm nên anh cơ là 370 triệu nhân dân tệ, trong đó bao gồm tiền sản xuất và thù lao đóng phim của diễn viên, còn có một ít phí tuyên truyền cho bộ phim. Nhưng chỉ sau lần công chiếu đầu tiên, anh cơ đã lãi được 600 triệu nhân dân tệ. Những nhà đầu tư bộ phim này đều vô cùng hài lòng với kết quả này. Nếu anh cơ đã như vậy thì một kiệt tác như Thấu Triệt sẽ lời được bao nhiêu tiền Thấu Triệt không phải phim truyền thể như anh cơ Nên đài truyền hình không thể lấy giá mua anh cơ để mua Thấu Triệt được Tổng số tiền minh thiếu diễm đầu tư là 115 triệu nhân dân tệ Phí sản xuất một tập của Thấu Triệt là 220 vạn nhân dân tệ 30 tập thì tốn hết 6600 vạn Còn thừa lại 5000 vạn là tiền cát xê của diễn viên Trong đó một mình vệ thước được 3.000 vạn, số còn lại được chia cho các diễn viên khác. Đạo diễn cảm thấy may mắn vạn phần, bởi vì thù lao của những diễn viên gạo cội không cao, đương nhiên vui mừng nhất chính là đường đường đóng không công. Dựa theo nhiệt độ hiện tại của đường đường, tiền cắt xê chắc chắn không thể thấp hơn vệ thước nhưng cô sợ minh thiếu diễm lỗ vốn nên nào có thể để hắn trả tiền cho cô. Lúc trước Minh thiếu Diễm không đồng ý, Đường Đường và hắn thương lượng hơn nửa ngày, cuối cùng Minh thiếu Diễm nói nếu phim có lời, số tiền đó sẽ chia cho Đường Đường một nửa. Đường Đường cười hớn hở đồng ý cái dục, phí tổn tổng cộng 130 triệu nhân dân tệ, nhưng ban đầu, giá cả bán thấu triệt cũng không quá lý tưởng. Đài truyền hình mua bản quyền thấu triệt với giá 240 vạn, chủ yếu bên đó thấy có đường đường và vệ thước nên mới mua, 240 x 30 cũng chỉ nhiều hơn 70 triệu một chút thôi, còn chẳng bù được 2 phần 3 phí tổn. Cũng may sau đó lại bán cho một kênh nữa, giá cả cũng giống vậy 240 vạn nhân dân tệ. Hai đài truyền hình công lại cũng chỉ 140 triệu nhân dân tệ, so ra chỉ nhiều hơn vốn 40 triệu mà thôi. Đường đường đóng vai chính không công kiếm được 10 triệu so với không kiếm được thì có gì khác nhau. Khi ấy đạo diễn đã muốn tuyệt vọng còn gọi điện thoại nhận lỗi với Minh Thiếu Diễm. Minh Thiếu Diễm ngược lại rất bình tĩnh, nói đừng nóng này, chờ thêm một chút đi. Kết quả chờ chờ có chuyển biến. Rating thấu triệt bắt đầu tăng lên như điên, sau một tuần phát sóng cũng chính là ngày chiếu tập 15 rating trực tiếp vượt qua con số 3. Bình luận trên mạng tốt hơn chữ tốt. Vì thế một bộ phim không có nhà truyền thông trực tuyến nào để mắt cuối cùng cũng có người tới hỏi thăm. Minh Thiếu Diễm là nhà đầu tư lớn nhất, bên phía truyền thông tìm thẳng Minh Thiếu Diễm, vừa ra giá đã là 760 vạn một tập. Cái giá này đã rất cao nhưng Minh Thiếu Diễm không đồng ý, vẫn đợi tiếp. Ngày thứ 9 rating vẫn tiếp tục tăng lên, ngày thứ 10 cũng vậy. Cũng trong hai ngày này, các nhà truyền thông trực tuyến lớn đã đứng ngồi không yên, một đám bắt đầu muốn chiếm quyền độc bá thấu triệt. Ngày đó, khi rating thấu triệt đã hơn 4 Rốt cuộc Minh Thiếu Diễm chịu mở miệng, vì thế trang TX Video dùng con số 1.200 vạn mua bản quyền chiếu thấu triệt trên mạng Thấu triệt lời được 360 triệu nhân dân tệ, một mình Minh Thiếu Diễm đọc chiếm 320 triệu Tiền đầu tư lúc trước thu lại đủ, còn lãi được 320 triệu Mà con số này không phải thuộc về Thánh Ngu mà chỉ thuộc về Minh Thiếu Diễm Phải nói là trong cuộc đua này Minh Thiếu Diễm đã thắng, còn thắng lớn. Ngày Thấu Triệt được bán đi, những đồng sự lúc trước không thèm đầu tư, và cả những ông chủ khác trong giới đều ghen thị đỏ mắt. Nhưng đây còn chưa hết. Đây chỉ là lần công chiếu thứ nhất mà thôi. Tiền bán Thấu Triệt đợt 2 chỉ mới bắt đầu. Đương nhiên trên mạng đã bán bản độc quyền rồi, trên đó không thể kiếm thêm nữa, có điều đài truyền hình không như vậy. Thông thường, giá bán lần đầu là cao nhất, nhưng giá bán Thấu Triệt lại quá thấp so ra đợt bán Thấu Triệt lần 2 cho mấy đài truyền hình cao hơn rất nhiều. Có danh tiếng từ lần chiếu đầu, dù Thấu Triệt đã chiếu trên hai kênh nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến các đài tiếp tục tranh đoạt. Trước đây không mua thì bây giờ mua bởi vậy ai nấy cũng tới cửa mua bản quyền. Miễn là vẫn còn người xem thì bộ phim này vẫn có thể chiếu thêm 4, thậm chí 5 lần nữa. Trước thì có hai đài truyền hình mua bản quyền, sau lại thêm 7 đài truyền hình mua tiếp. Mặc dù so với hai đài kia có rẻ hơn chút, những mỗi tập vẫn có giá 150 vạn. 150 x 30 x 7, thế là Minh Thiếu Diễm vui vẻ bỏ túi 300 triệu nhân dân tệ nữa. Sau đó lại có thêm tiền từ việc bán bản quyền ra nước ngoài, tiền quảng cáo trong phim, âm thanh và video v.v. Cuối cùng lợi nhuận thu được từ Thấu Triệt là 780 triệu, riêng Minh Thiếu Diễm thu được 700 triệu. Lúc trước mấy nhà không đầu tư chỉ cảm thấy đỏ mắt bây giờ một đám hối hận đen hết cả người Ban đầu một đám không ai xem trọng bộ phim này, bọn họ chỉ muốn chờ ngày thấy Minh Thiếu Diễm vì sắc mà lật xe Kết quả có ai ngờ, người ta kiếm được cả bộn tiền 700 triệu đó, thật mẹ nó tại sao hồi đó không đầu tư vào chút tiền chứ Nhóm đồng sự trong thánh ngu hiện giờ đều tiếc muốn chết Lúc đầu đái na mê náo nhiệt cũng đầu tư vào 200 vạn, bây giờ lại tới 1.500 vạn thế là cô tung tăng đi mua một chiếc xe mới toanh. Thật sảng khoái, cảm xúc của đường đường khái quát chính là ban đầu lo lắng rồi dần không lo lắng nữa, sau đó lại bị dọa không tin nổi cuối cùng là chết lặng. minh thiếu diễm véo mũi đường đường một cái, đã nói là không cần lo lắng mà. Đường đường không lời để nói. Cô thật sự rất bội phục minh thiếu diễm, gan hắn thật lớn. Lúc đầu cô còn sợ không thể thu lại chút vốn nào nữa là. Thậm chí giờ nghĩ lại cô vẫn thấy sợ, nhưng đã không sao rồi, không nên nghĩ lại những thứ đó nữa. Cô chẳng những đã giúp Minh Thiếu Diễm hồi vốn, còn giúp hắn kiếm được một số tiền khổng lồ. Đường đường hạnh phúc dựa vào lưng Minh Thiếu Diễm, kết hôn với em rất tuyệt đúng không? Minh Thiếu Diễm khẽ cười một tiếng, đột nhiên ngồi xuống cõng cô lên, đúng vậy, em chính là cô vợ vượng phu nhỏ của anh. Minh Thiếu Diễm nhẹ nhàng cõng cô xuống cầu thang cưới được em chính là phúc đức đời trước anh thích được. Đường đường ôm cổ Minh Thiếu Diễm, bởi vì, lời âu yếm, hiếm hoi này mà cười cả buổi. Cô cúi đầu cắn lên cổ Minh Thiếu Diễm. Thỉnh thoảng cô nghĩ tại sao cô lại xuyên đến đây, tại sao phải bắt đầu cuộc đời một lần nữa. Cho đến bây giờ, đường đường cảm thấy gặp được Minh Thiếu Diễm chính là điều tuyệt vời nhất cô xuyên đến đây. Nghỉ đông kết thúc đường đường càng nổi tiếng. Mà sự nổi tiếng này hoàn toàn khác với trước đây. Lần này độ phủ sóng quá lớn, đa số khán giả thấu triệt đều từ 25 tuổi trở lên. Ban đầu ngoài phen của đường đường và vệ thước thì hầu như đều là các bậc cha mẹ hoặc ông bà, sau đó mới dần trải rộng ra các độ tuổi. Kể từ đó, đường đường liền thoát ra khỏi phái minh tinh lưu lượng, một bước trở thành minh tinh nổi tiếng cả nước. Rất nhiều gia gia nãi nãi không biết Đường Đường, nhưng hãy nhắc tới Thầy Hạnh Nhi, đều biết rõ tường tận, nói Thầy Hạnh Nhi đáng thương, Thầy Hạnh Nhi rất xinh đẹp. Vì Thấu Triệt được bán bản quyền ra nước ngoài nên rất nhiều người nước ngoài xem xong Thấu Triệt lại tìm thêm các bộ phim khác của Vệ Thước và Đường Đường. Những người ở quốc gia chuyên thích phim thần tượng như Hàn Quốc và Thái Lan cũng chầm mê với Kẹo Kim Cương. Họ khen Đường Đường rất xinh đẹp, diễn xuất tuyệt vời. Lần này đường đường trở thành người nổi tiếng số một trong nước cô cũng trở thành cây dụng tiền lớn nhất thánh Ngô Tiền thu vào từ thấu triệt đã không còn như trước nhưng thứ đường đường thu được càng ngày càng nhiều. Các hợp đồng đại diện phát ngôn quảng cáo kéo đến ảo ảo. Đường đường vốn định nhân mấy ngày nghỉ đông này để nghỉ ngơi thật tốt kết quả đái na không chút lưu tình nào kéo đi làm việc. Đại diện phát ngôn của nhãn hiệu nổi tiếng châu Á đái na tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vì thế đường đường lại khôi phục trạng thái điên cuồng làm việc như trước đây, thậm chí còn bận hơn trước. Mỗi ngày bay từ thành phố này đến thành phố kia, từ nước này đến nước kia. Vào tháng tư đường đường bị Đái Na bắt tới Pháp để quay quảng cáo. Đường đường thành thạo dùng tiếng Pháp trao đổi với tổng giám đốc thương hiệu. Đái Na ra vẻ nhìn nhiều rồi, chẳng có gì bất ngờ nữa. Lần này quay chụp trên bãi biển cảnh sắc đẹp khiến người ta choáng ngợp. Lịch trình không quá gấp gáp, cuối cùng đường đường cũng có thể thừa dịp công tác để xả hơi. Việc tiếc nuối duy nhất chính là không có Minh Thiếu Diễm ở đây. Đường đường nhìn xung quanh, người trên bờ cắt không nhiều lắm, nhưng ai lôi tới đều có đôi có cặp. Đường đường càng muốn gặp Minh Thiếu Diễm. Buổi chiều quay xong, đường đường không muốn nhốt mình trong khách sạn nên ra ngoài hóng gió biển một chút. Ở nước ngoài, người nhận ra cô ít buổi tối mát mẻ, đường đường nằm trên ghế ngoài bờ biển, nhắm mắt lại dưỡng thần. Nịnh mông và tiểu lâm ngồi phía sau đang chơi game. Đánh đánh một hồi, hai người chợt hét lên một tiếng, sợ tới mức lập tức đứng lên. Đường đường đang mơ mà ngủ, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh, đến khi cảm thấy có bóng người trước mặt cô mới mở bừng mắt. Chỉ là môi đã bị người ta lấp kín, hơi thở lạnh lẽo quen thuộc ập đến, lúc này đường đường mới thả lỏng ra. Mình thiếu diễm dùng áo khoác che hai người lại, đường đường yên tâm lớn mật ôm cổ hắn. Nịnh Mộng và Tiểu Lâm nhìn nhau yên lặng nhìn sang chỗ khác. Mong muốn có đôi có cặp trên đất Pháp của đường đường rốt cuộc cũng viên mãn. Không có Minh Thiếu Diễm, Đái Na còn quản được đường đường. Bây giờ Minh Thiếu Diễm đã đến đây, Đái Na nói gì cũng vô dụng. Thế là ngoại trừ việc quay quảng cáo, đường đường lôi kéo Minh Thiếu Diễm tung tăng khắp nơi. Dù sao ở nước ngoài cũng không ai nhận ra bọn họ. Hậu quả của đi lông nhông ngoài đường chính là bị chụp ảnh. ở nước Pháp ít người nhận ra bọn họ nhưng không phải là không có lấy tốc độ nổi tiếng một hai năm nay của Đường Đường những du học sinh ở Pháp vẫn nhận ra cô thật ra lúc trước có không ít Papa gì chụp được ảnh của Đường Đường và Minh Thiếu Diễm nhưng tất cả đều bị Minh Thiếu Diễm dùng một đống tiền chặn lại vậy nên tin tức mới không bị tung ra ngoài nhưng người qua đường đánh bậy đánh bạ thì không ai quản được ảnh chụp do một học sinh Hoa nghĩ chụp học sinh này là fan của Đường Đường Cô ấy mua một cốc cà phê ở song Sen sau đó lẳng lặng đứng ở đó, nhìn người đến người đi. Khi đang ngắm cảnh đêm của Paris thì thấy đường đường đang đứng ở đằng xa. Vốn dĩ sinh viên này không nhận ra đường đường. Chỉ vì đường đường quá trói lóa, một người châu Á có dáng người xinh đẹp, cặp chân dài lộ ra ngoài, dù ai đi ngang qua cũng không nhịn được phải nhìn một cái. Sinh viên này cũng không ngoại lệ, vì thế nhìn đường đường nhiều một chút. Kết quả nhìn nhìn liền thấy có gì đó sai sai. Tại sao cô gái này trông giống đường đường như vậy? Trong lòng nghi hoặc càng chú ý nhiều hơn, vì thế cô lặng lẽ lại gần một chút nhìn qua nhìn lại. Cuối cùng suýt chút nữa là học sinh này thét lên, thật đúng là đường đường. Nhưng còn chưa kịp cảm thán đường đường bên ngoài đẹp hơn trên tivi thì thấy một người đàn ông từ quán cà phê đi ra. Người đàn ông này mặc một cái áo sơ mi đơn giản, bên dưới là một cái quần tây màu xám bạc đắt tiền. vai rộng eo thon chân dài dáng người hoàn toàn có thể so với người mẫu tay áo hơi sắn lên làm lộ ra đồng hồ giá cả xa xỉ lại nhìn khuôn mặt là khuôn mặt của người châu á độ đẹp trai không thua gì người mẫu minh tinh chỉ là không quen mặt chưa thấy qua lần nào thế là cô học sinh chơ mắt nhìn người đàn ông đưa cốc cà phê cho đường đường đường đường cười tủm tỉm nói chuyện với hắn sau đó tự nhiên kéo hắn Không biết hai người nói gì, người đàn ông kia cúi đầu hôn lên má đường đường một cái. Dưới ngọn đèn bên bờ sông Sen, người học sinh lấy điện thoại ra chụp cảnh tượng đó lại. Vì thế ảnh chụp được truyền tới trong nước đầu tiên không mấy người phát hiện kết quả sau vài ngày, người xem càng ngày càng nhiều cuối cùng mới bị mấy tài khoản marketing chú ý tới. Mà cùng lúc này, đường đường đã trở về nước. Một bức ảnh chụp qua 10 ngày lên men, thế là sau gần một năm, từ khóa bê bối bạn trai của đường đường lại lên hot suất lần nữa. Trong lúc mọi người đều đang suy đoán thảo luận, giải thưởng phim truyền hình Bách Ngọc Lan lần thứ 24 công bố danh sách diễn viên được đề cử. Cả anh cơ và thấu triệt đều lọt vào hạng mục phim truyền hình hay nhất, theo đó biên kịch và đạo diễn hay nhất cũng được đề cử. Kết quả này không có gì bất ngờ, bất ngờ nhất chính là đường đường. nhờ biểu hiện xuất sắc trong anh cơ đường đường được đề cử hạng phụ nữ phụ xuất sắc nhất nhưng vẫn chưa hết trong danh sách nữ chính xuất sắc nhất tên đường đường cũng có trong đó đường đường trong vai diễn thải hạnh nhi của thấu triệt được đề cử hạng mục nữ chính xuất sắc nhất giải thưởng bạch ngọc lan ngoại truyện năm sau một năm đường đường một lần nữa được đề cử trong giải thưởng bạch ngọc lan hơn nữa lần này tới hai hạng mục nữ phụ và nữ chính xuất sắc nhất Thế là ngoài từ khóa xịt căng đan bạn trai của đường đường đang nóng trên hot search thì tin tức đường đường được đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan cũng lên bảng hot search. Ấn mở từ khóa, bình luận của dân mạng phân ra danh giới rõ ràng, chuyện nào ra chuyện nấy. Đầu tiên là hot search xịt căng đan bạn trai của đường đường, đây là lần thứ hai đường đường lên hot search vì tin tức này. Từ tin tức bạn trai đón cô đi học tới giờ tính ra đã hơn nửa năm. Có điều lần trước chỉ là lời đồn đãi, không có ảnh chứng minh thực thế, lần này cuối cùng cũng bị người ta chụp được. Ảnh chụp rất đẹp, nếu không phải chắc chắn đây là ảnh do người qua đường chụp thì có khi bọn họ còn tưởng ảnh tạp chí. Có tổng cộng ba tấm hình, một tấm chụp tổng thể, hai tấm chụp sườn mặt. Trong tấm đầu tiên, ánh đèn bên bờ sông sen hạ xuống mặt sông lấp la lá lấp lánh, đường đường tay cầm một ly cà phê cười khanh khách nói chuyện với người đàn ông cao lớn bên cạnh. Cánh đèn chiếu vào sườn mặt tinh xảo của cô có thể nhìn ra cô cười rất vui vẻ. Tấm thứ hai, đường đường kéo cánh tay của người đàn ông kia còn người đàn ông đó cúi đầu hôn lên má đường đường. Trong hình không thể thấy cả khuôn mặt của người đàn ông chỉ có thể thấy đường cong sắc bén của quai hàm. Tấm cuối cùng là hình bóng nhỏ dần của hai người nắm tay nhau, cùng nhau rời khỏi bờ sông sen. Hot xuất top một chính là, đây thật sự không phải là ảnh tạp chí à, đẹp quá đi. số lượt thích đã vượt qua năm sáu vạn ấn mở bình luận bên trong gần như đều là khen hết khen cảnh đẹp lại khen hai người trong đẹp mặc dù chẳng ai thấy rõ vẻ ngoài của người đàn ông trong ảnh mọi người chỉ có thể nhìn rõ bộ dạng của đường đường tuy chỉ có hai bức ảnh lộ sườn mặt nhưng cũng đủ để nhận ra bảy tám phần hơn nữa trong hình còn thấy cặp chân dài độc nhất vô nhị của cô làm sao có thể không nhận ra được lịch trình của minh tinh chỉ cần muốn cha là có thể cha ra ngay Có người cố tình kiểm tra lịch trình của đường đường hơn 10 ngày trước cũng chính là thời gian hai bức ảnh này được chụp. Quả nhiên lúc đó đường đường đang ở Pháp quay quảng cáo. Cô gái trong ảnh chính là đường đường, đây là sự thật không thể chối nữa. Sau khi xác nhận nữ chính trong tấm hình là đường đường, cư dân mạng lại tìm hiểu xem rốt cô có phải hai người đang yêu nhau không. Ôm cánh tay còn hôn mặt, nếu nói đây không phải là cặp đôi đang yêu nhau thì có ma mới tin. Ban đầu các fan còn chưa tin tưởng. Nhưng sau đó cả đám đều nghĩ có phải có người nhân cơ hội bôi đen chị gái nhỏ nhà mình không thế là một đám nhanh chóng tiến vào trạng thái sẵn sàng đón địch. Vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều fan rời fan đầm nhưng cuối cùng số lượng fan rời khỏi ít ỏi vô cùng. Đại đa số mọi người đều rất lý trí, chỉ nói sẽ chờ chính đường đường lên tiếng. Tình hình này làm đái na nhớ lại một chuyện cũ trong giới. Trước đây có một minh tinh bị lộ chuyện đang yêu đương khi đó vô số fan rời khỏi fan đầm rời khỏi xong còn nói thẳng tôi bỏ tiền ra không phải để cậu yêu đương cầm tiền người hâm mộ để làm giàu còn muốn có tự do cá nhân liệu có phải tham quá không là một minh tinh lưu lượng vừa muốn có fan vừa muốn có người yêu không lẽ những người đó không biết trong fan đầm có rất nhiều fan bạn gái fan bạn trai sao cho nên tóm lại người ý có fan có thành tựu mà không dựa vào thực lực bản thân thì không có tư cách xin lỗi fan phen luôn mong Minh Tinh tốt bỏ tiền ra để dốc sức xây dựng giang sơn cho Minh Tinh, để Minh Tinh nổi tiếng. Cuối cùng Minh Tinh lại đào mồ chôn mình, đâm đầu vào tình yêu, vừa không biết cố gắng vừa không có đầu óc. Vậy nên chuyện tình yêu của Minh Tinh bị đưa ra ngoài ánh sáng đều sẽ bị mắng, đó là luật bất thành văn. Nếu trước khi thấu triệt phát sóng mà đường đường bị tung ra tin tức như vậy, đái na dám cam đoan dư luận về chuyện này sẽ ầm ĩ không kết thúc. Nhưng mà thấu triệt đã phát sóng, đường đường đã hoàn toàn nhảy vào phái thực lực Có vài fan mắng đường đường lại đột nhiên phát hiện ra người ta không hề dựa vào fan kiếm tiền Có mắng cũng cảm thấy đuối lý Đường đường đi đến vị trí hiện tại là dựa vào bản thân và ông xã kiêu ngạo của cô là nhiều Còn fan chỉ chiếm một phần nhỏ thôi Đương nhiên, không phải ai cũng nghĩ được vậy Vẫn có 20% người ồn ào đòi rời fan đầm với lý do bị lừa gạt tình cảm Trong đó ngoài fan đơn thuần còn có một bộ phận fan Capco. Capco kẹo gạo, đã từng nổi tiếng thật lâu, nhưng sau hai bộ phim thần tượng mới của Mễ Việt đã bắt đầu tan rã Đến khi Thấu Triệt chiếu xong, dù không ai nói thẳng, nhưng trong lòng mọi người đều đã rõ ràng, đường đường và Mễ Việt không cùng một con đường. Thứ như Capco trong một lúc nào đó mọi người đều rất hài hòa, nhưng đến khi cán cân nghiêng đi, mâu thuẫn nhất định sẽ xuất hiện. Dù Đường Đường và Mễ Việt có quan hệ rất tốt thì trong lòng fan luôn thiên vị, fan nhà Đường Đường sẽ cảm thấy Mễ Việt và Đường Đường không cùng một đẳng cấp. Vì thế kẹo gạo sớm muộn gì cũng tan, bởi hiện tại địa vị của Đường Đường đang dần lớn hơn. Có điều số lượng rời khỏi không phải quá nhiều. Bình luận bên dưới mấy bài đăng của tài khoản marketing đều đã qua 3-4 vạn, ngoại trừ vài bình luận chướng mắt thì tất cả fan đều một lòng chờ phía chính chủ thông báo, đến bình luận của người qua đường cũng rất hài hòa. Sinh viên yêu đương đâu phải chuyện gì phạm pháp muốn yêu thì yêu thôi. Mấy người nói đường đường dựa vào fan mới có được vị trí hôm nay thật buồn cười. Fan có thể cho thấu triệt được bao nhiêu cái rating hả? Trước đây hâm mộ nhờ kẹo gạo tuy có hơi thất vọng nhưng vẫn chúc đường đường hạnh phúc. Chẳng lẽ không ai thấy dáng người bạn trai đường đường rất đẹp sao? Có chứ, một bình luận đã làm lộ ra một đống nhan khống. Quả nhiên người đẹp thì đến người xung quanh cũng đẹp. Giáng người đường đường đẹp nên dáng người bạn trai cũng đẹp như vậy sao Vóc dáng đường đường rất cao, gần 172cm Nhưng người đàn ông đứng bên cạnh đường đường còn cao hơn rất nhiều Chỉ một cái áo sơ mi đơn giản và quần tây là có thể phác họa ra dáng người có tỷ lệ hoàn mỹ Nhìn đôi chân kia kìa, nói người đó là người mẫu thì ai cũng tin Đợi mãi không thấy phía chính chủ đáp lại Vì thế người qua đường và các fan bắt đầu đoán mò người này rốt cuộc là ai Đầu tiên là lọc bỏ một đám minh tinh quen biết đường đường, đám người mễ Việt và bách thần đều bị đánh rớt hết Có người nói vừa nhìn đã biết bạn trai đường đường chính là một người thành công khí chất trên người không phải người trẻ tuổi nào cũng có thể sánh bằng, nói không chừng đó là người mẫu thật Đoán tới đoán lui cuối cùng cũng không đoán ra được cái gì Cảnh chụp quá đẹp trông đường đường và người đàn ông không biết tên này rất đẹp đôi Bầu không khí giữa hai người lại tốt như vậy, càng xem càng thuận mắt, càng xem càng hài hòa Vì thế quần chúng hóng chuyện không đoán ra là ai lại chạy đến hót suất đường đường được đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan xem náo nhiệt. Hót suất này ngược lại rất trong lành, hầu hết đều là fan đường đường, ai cũng chúc mừng cô lần thứ hai được đề cử phản ứng của người qua đường lần này tốt hơn lần trước nhiều. Lần trước đường đường được đề cử nhờ kẹo kim cương, lúc đó rất nhiều người qua đường đều nói phim thần tượng không xứng đáng Bây giờ có đến cả hai bộ là anh cơ và thấu triệt chỉ cần là mắt tỏ đều thừa nhận diễn xuất của đường đường rất đạt, không tìm ra khuyết điểm nào Trong anh cơ có thể diễn vai phụ áp đảo vai chính, trong thấu triệt cũng không hề kém bất cứ diễn viên gạo cội nào Lần này được đề cử, nói không chừng cô có thể đoạt giải thật Trên mạng ồn ào náo nhiệt chỉ có đường đường và thánh ngu không hé một tiếng nào Trong chuyện của Đường Đường, Thánh Ngô chưa bao giờ lơ là, bất cứ tin tức bất lợi nào đều được làm sáng tỏ nhanh chóng, nhưng chỉ có xịt căng đan bạn trai lần trước là tin đồn là này là Thánh Ngu không ra mặt làm rõ. Thái độ này đã phần nào chứng minh tính chân thật của tin đồn. Tin Đường Đường đang yêu đương, tính xác thực lên đến 90%. Ban đầu các fan còn không tin nhưng dần dần cũng bắt đầu tiếp nhận. Lo lắng duy nhất chính là người bạn trai này không xứng với Đường Đường. Rất nhiều người đều nói người bạn trai này là người mẫu, cũng có người đó là phú nhị đại nào đó, cái gì cũng có. Đường đường cũng lén xem bình luận của các fan cười đau bụng, vậy mà có người nói sợ bạn trai không xứng với cô. Đường đường lầm bầm tự nói tôi còn sợ tôi không xứng với anh ấy đây này. Còn có vài fan biến thành anti-fan, bọn họ tuyên bố bản thân tiêu tiền, đặt tình cảm trên người đường đường đúng là lãng phí còn nói không có bọn họ làm fan thì sao có đường đường như bây giờ. Đường đường xem những bình luận đó đều thấy thức cười Cô có thể đi đến vị trí hiện giờ đều nhờ vào ông xã có được không? Thật nực cười, thế là trong tình huống như vậy Giải thưởng phim truyền hình Bạch Ngọc Lan khai mạc Bộ phim Kẹo Kim Cương lần trước chỉ có mình đường đường được đề cử cho nên đường đường phải lẻ loi một người lên thảm đỏ Lần này đường đường được đề cử trong hai tác phẩm Nhưng vì cô là nữ chính trong Thấu Triệt nên đường đường cùng đoàn phim Thấu Triệt đi thảm đỏ có lẽ vì để hợp với không khí dân quốc trong thấu triệt nên lễ phục đường đường mặc lần này rất độc lạ là sườn xám đó là một chiếc sườn xám dài màu trắng không tay bằng lụa tơ tằm bên trên được thiêu hoa tinh xảo bộ sườn xám gồm hai phần bên trong là váy sườn xám không tay không cổ bên ngoài là chiếc áo choàng kết với phần cổ áo đứng lấp lánh dáng người đường đường cao gầy chân dài tinh tế thẳng tắp tóc dài được trải chút tỉ mỉ phía sau đầu phô bày cả khuôn mặt xinh đẹp không góc chết vừa không mất yêu nhã lại có vẻ nghịch ngợm đáng yêu các phen nén nhiệt tình lâu lắm rồi một khắc thấy đường đường liền bộc phát toàn bộ ra ngoài đến đạo diễn bước lên thảm đỏ cùng đường đường cũng bị hoảng sợ đến chỗ ký tên lúc đường đường lấy bút tất cả những phóng viên đang có mặt tại hiện trường và đám người vệ thước đều phát hiện trên tay đường đường đeo một chiếc nhẫn sáng long lanh Nhẫn được mang trên ngón áp út tay phải, đường đường không chút che giấu gián tiếp xác nhận bản thân không còn độc thân. Giải thưởng Bạch Ngọc Lan không phát sóng trực tiếp thảm đỏ nhưng tin tức vẫn có thể lập tức gửi đi. Tin ngón áp út của đường đường đeo nhân không tới 10 phút đã truyền đi khắp mạng xã hội. Vệ thức nhìn chiếc nhẫn trên tay đường đường, đột nhiên nhớ tới gì đó, khuôn mặt trầm xuống. Đường đường không chú ý vẻ mặt vệ thức có gì không đúng. Cô đi theo nhân viên dẫn đến vị trí ngồi. Đoàn phim Thấu Triệt được sắp xếp ngồi ở hàng thứ tư. Đường đường sách váy đi vào trong, nhìn quanh một vòng liền thấy bóng dáng quen thuộc nhất kia. Vị trí chính giữa hàng thứ nhất là nơi chỉ có những nhân vật có máu mặt như đạo diễn Lâm ngồi, vậy mà trong một hàng toàn các ông các chú thế này Minh Đồng vô cùng đẹp trai nhà cô cũng ngồi ở đó. Ngoại chuyện sáu, làm lão đại cầm đầu trong giới giải trí, Minh Thiếu Diễm ngồi ở đó đương nhiên không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là Minh Thiếu Diễm hoàn toàn không nói cho cô biết hắn cũng tới đây Lần này chắc chắn Đường Đường là diễn viên được chú ý nhất giải Bạch Ngọc Lan năm nay Cô vừa mới tiến vào các fan đã liên hoàn hô lên camera cũng liên tục quay đến người Đường Đường Tất cả mọi người đều thấy Đường Đường tới, càng đừng nói Minh Thiếu Diễm Minh Thiếu Diễm ngồi giữa đạo diễn Lâm và vài vị đạo diễn đứng đầu trong nước tướng Mạo Hắn Anh Tuấn vô cùng Khi chất lại lỗi lạc, khiến biết bao người đều nhìn hắn Người biết Minh Thiếu Diễm đều nhìn hắn xong lại nhìn đường đường, còn người không quen thì liên tục đoán mò người này rốt cuộc là ai, tại sao có thể ngồi cùng những nhân vật quan trọng như vậy, thậm chí còn ngồi chính giữa. Dù vẻ ngoài Minh Thiếu Diễm xuất sắc hơn phần lớn minh tinh ở đây nhưng không ai cho rằng vị trí đó có thể cho diễn viên ngồi. Minh Thiếu Diễm bình tĩnh tiếp thu sự chú ý đến từ bốn phương tám hương, nhưng vẫn trò chuyện vui vẻ cùng mấy người bên cạnh. Cho đến khi đường đường tiến vào, đôi mắt đen như mực mới nhìn về phía đường đường xinh đẹp bức người đang mặc sườn xám. cuối cùng biểu cảm lạnh nhạt cũng có chút ấm áp. Đường đường không có tiền đồ tim đập nhanh liên tục. Bên cạnh Minh Thiếu Diễm lâu như vậy, nhưng mỗi lần thấy Minh Thiếu Diễm khác đi chỗ nào đó, cô liền cảm thấy say như điếu đổ. Đường đường ngồi xuống chỗ ngồi được chỉ định đây chính là lúc cần điện thoại nhất. Nhưng mà không có. Đường đường thu hồi tầm mắt ổn định lại nhịp tim, lý do Minh Thiếu Diễm xuất hiện ở đây không có gì khó đoán. Nhân vật có uy tín có danh dự trong giới giải trí này, 90% đều được biết tới. Chỉ cần lên bách khoa bài đù gõ tên ra là có thể nhanh chóng tra được các tin tức liên quan. Nhưng Minh Thiếu Diễm rất thần bí. Rất nhiều người, bao gồm cả người trong giới đều chỉ biết ông chủ thánh ngô họ Minh tuổi tác không lớn, đến nay chưa lập gia đình, là kim cương vương lão ngũ được nhiều nữ minh tinh muốn gả nhất. Chỉ là không ai biết sốt cuộc người đó trông như thế nào. Nguyên do là vì Minh Thiếu Diễm không thích, hắn không thích lộ diện trước mặt các phóng viên cũng không thích lộ diện trước mặt công chúng. Cũng chính vì vậy nên từ khi Minh Thiếu Diễm và cô bên nhau hắn không che giấu nữa thậm chí bây giờ còn xuất hiện tại lễ trao giải đầy máy quay được phát sóng trực tiếp thế này. Đúng là hắn không thích nhưng vì đường đường, hắn không thèm để ý đến chuyện đó. đường đường cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay trong ngực tràn ra tia ngọt ngào nhẫn là đêm qua minh thiếu diễm tự mình đeo lên tay cô minh thiếu diễm nói những gì hắn nợ cô hắn sẽ từng chút từng chút bổ sung tất cả đường đường suy nghĩ một buổi cũng không nghĩ ra minh thiếu diễm nợ cô cái gì minh thiếu diễm ôm cô vào lòng đương nhiên là có rồi công khai này hôn lễ tuần trăng mật tất cả đều sẽ bù cho em không có cô gái nào không rung động trước hôn lễ và tuần trăng mật Đường đường không nhịn được tưởng tượng đến viễn cảnh sau này, sau đó càng thêm mong đợi lấy giải thưởng. Lấy được giải thưởng rồi liền có thể công khai cô đã kết hôn, sau đó cử hành một hôn lễ thật long trọng còn có tuần trăng mật chỉ thuộc về hai người họ nữa. Vốn dĩ đường đường đã rất mong hôm nay có thể đoạt giải, đến khi thấy Minh Thiếu Diễm, mong muốn đó càng thêm cấp bách. Mở đầu giải thưởng Bạch Ngọc Lan là phần trao giải cho phim hoạt hình và phim truyền hình. Những hạng mục trao giải quan trọng hơn sẽ nằm ở phía sau. Hạng mục lớn như thị đế thì hậu càng nằm ở cuối cùng. Đầu tiên là giải kỹ xảo xuất sắc nhất và quay phim xuất sắc nhất, anh cơ được đề cử cả hai hạng mục kết quả giành được cả hai. Sau khi kết thúc hai giải đó, phần đáng chú ý nhất mới chính thức bắt đầu. Cuộc đua nam diễn viên phụ xuất sắc nhất được bắt đầu trước. Lễ trao giải hôm nay bây giờ mới nóng lên, đặc biệt là khi tên bách thần xuất hiện trên màn hình lớn tiếng fan hò hét ầm ĩ như muốn thổi bay mái hội trường. Lần đầu tiên đóng phim, Bách Thần chỉ nhờ vào vai Việt Công Tử là đã có thể lọt vào danh sách nam diễn phụ xuất sắc giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Chỉ là đường đường nhớ nội dung trong tiểu thuyết, hình như giải thưởng này không trao cho Bách Thần mà là một diễn viên khác cùng đoàn phim, đó chính là diễn viên thủ vai Tư Mã Không. Trong thế giới thực người giành được giải thưởng này cũng là diễn viên đó. Tác giả tiểu thuyết xem như tôn trọng hiện thực, không đè đầu viết Bách Thần đoạt giải thưởng này. Khách quý trao giải lên đài, một nam một nữ trò chuyện qua lại, cuối cùng mới chịu đọc tên người được giải. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, đường đường nhìn lên màn hình lớn thấy bách thần đang ôm diễn viên nhận giải chúc mừng. Đường đường im lặng cười cười, ngoài tính tự đại bên ngoài thì thật ra bách thần cũng là một người rất yêu tú Có thiên phú cũng rất nỗ lực lần này dù không được giải nhưng tương lai vẫn còn nhiều cơ hội đang chờ đón. Vệ thước thấy đường đường cười vui vẻ liền quay qua nói với cô. Bình tĩnh vậy à, sắp tới em rồi kìa, đường đường cười cười không trả lời. Không lẽ cô nói cô đã trải qua chuyện này rất lần nên còn cảm giác lo lắng nữa? Có điều nói thật, cô chưa từng nhận giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất bao giờ. Ngoại trừ những bộ phim bom tấn Hollywood thì cô chỉ diễn vai phụ một lần duy nhất, đó chính là bộ phim đầu tiên của cô. Khi đó cô mới 15 tuổi, trình độ diễn xuất chưa tốt như bây giờ. Giải thưởng đầu tiên cô nhận được vào năm 19 tuổi, nhờ vào phim Ách Nữ dành giải ảnh hậu Kim Mã. Hiện giờ cô biến thành đường đường, được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất chuyện này đối với cô mà nói thật ra là một trải nghiệm mới lạ. Phần trao giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất chính thức bắt đầu. Hai vị khách quý trao giải lần này càng nhây hơn hai người trước. Hai người diễn trò trên bục như đang nói tướng thanh chọc mọi người cười không ngừng. Cho đến khi trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện danh sách diễn viên được đề cử Lúc này hiện trường mới an tĩnh Máy quay bắt đầu quay đến chỗ của các nữ diễn viên được đề cử Cuối cùng màn ảnh cũng hiện hình ảnh của tỷ muội an lăng do đường đường thủ vai Các fan bên dưới hét trói tay Mấy người vệ thước bên cạnh đứng lên ôm cô chúc mừng Trong đầu đường đường trống rỗng Không phải là vì quá bất ngờ mà vì cô chợt nhớ tới câu nói cô từng nói với đái Na. Đái Na đã đồng ý với cô rằng chỉ cần cô có thể đoạt giải thì chị ấy sẽ không quản cô làm gì nữa. Dù cô chỉ đoạt giải nữ phụ thì cũng có thể công khai chuyện tình yêu bất cứ lúc nào. Mỗi ngày đường đường đều cầu nguyện có thể đoạt giải, bây giờ thật sự đoạt được đột nhiên đường đường cảm thấy do dự. Hiện tại, cô muốn công khai không? Đường đường nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng bỗng hưng phấn vô cùng. Đương nhiên cô muốn rồi, nhưng phải công khai lúc này sao? Con người luôn luôn không thỏa mãn với cái mình đang có. Thời điểm đường đường lên đài nhận giải trong lòng không nhịn được xuất hiện một suy nghĩ khác nếu cô thật sự có thể đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất thì sao? Cô có thể chờ mong nhiều một chút không? Đường đường lên đài nhận chiếc cúp trong tay khách quý. Khoảnh khắc cô quay xuống tầm mắt chuẩn xác rừng trên người Minh Thiếu Diễm đang ngồi cách đó không xa. Vị trí Minh Thiếu Diễm ngồi cách cô 10 mét, lúc này ánh mắt hắn trầm tĩnh rồi lại nhiễm tia ấm áp. Lòng đường đường liền dịu lại Tất cả mọi người lặng lặng nhìn cô Khóe môi đường đường không tự giác dương lên Cuối cùng cô cũng rời mắt khỏi người minh thiếu diễm Cầm lấy chiếc khúc chậm rãi mở miệng Đóng phim 12 năm Không biết cô đã phát biểu cảm nghĩ bao nhiêu lần Cũng không biết cô đã hối tiếc vì trượt dài mấy lần Giây phút này đường đường như đang đóng phim Cô không hồi hộp chút nào Biểu cảm của cô vui vẻ vừa đủ Chân thành cảm ơn đoàn phim anh cơ Và khán giả đã yêu thích bộ phim Khán giả xem phát sóng trực tiếp đều gửi những lời chúc mừng lên khu bình luận Đồng thời tin tức đường đường đoạt giải nữ phụ xuất sắc nhất cũng nhanh chóng lên hot search Cuối cùng các fan đang hồi hộp nãy giờ cũng yên tâm chúc mừng Mọi người đồng loạt đổi ảnh đại diện chúc mừng đường đường được giải Đến khi về chỗ ngồi, vệ thức cười nói cô mới bao lớn thế mà đứng trên sân khấu lớn rất bản lĩnh, không luống cuống Đường đường chớp chớp mắt nói nhỏ, trong lòng đương nhiên hồi hộp rồi Nhưng trên mặt phải làm bộ bình tĩnh một chút. Vệ thước cũng cười, mọi người một lần những tập trung nhìn lên sân khấu. Hạng mục kế tiếp chính là giải biên kịch hay nhất và giải đạo diễn xuất sắc nhất. Hạng mục biên kịch hay nhất đường đường cảm thấy 70% là biên kịch của Thấu Triệt. Sử dĩ bộ phim này thành công diễn xuất của bọn họ rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn chính là biên kịch đã viết ra kịch bản tốt như vậy. Điểm hấp dẫn nhất của Thấu Triệt chắc chắn là nhờ cốt truyện chặt chẽ. Đạo diễn và biên kịch không ngồi cạnh đường đường. Lúc trên bục sướng tên biên kịch của Thấu Triệt đạo diễn trẻ tuổi ngồi đằng kia nhảy cấm lên ôm chầm lấy biên kịch đang khẩn trương ngồi bên cạnh. Đường đường và vệ thước sôi nổi vỗ tay. Chúc mừng từ tận đáy lòng. Biên kịch Thấu Triệt không phải biên kịch nổi tiếng trong giới. Lần đầu tiên lên bục nhận giải hồi hộp cực kỳ. Mọi người dưới đài vỗ tay vang rội. Lúc này biên kịch mới kịch động kết thúc đoạn cảm nghĩ dài dòng không đâu vào đâu. Đám người đường đường ngồi bên dưới cười cả buổi Đến khi biên kịch trở lại chỗ ngồi, hạng mục đắt giá khác của giải thưởng bắt đầu được công bố, hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất. Máy quay chiếu tới chỗ đạo diễn Lâm và vài vị đạo diễn lớn khác. Đường đường nhìn lên màn ảnh nhưng không nhìn bọn họ mà nhìn người vô cùng đẹp trai đang ngồi giữa họ, Minh Thiếu Diễm. Giữa những đạo diễn tuổi cao tướng mạo không xuất chúng, trông Minh Thiếu Diễm mới đẹp làm sao. Những người đang ngồi rất nhiều người biết thân phận Minh Thiếu Diễm. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía đường đường, mà người xem trực tiếp và các fan lại bắt đầu tò mò. Đây là nhân vật lớn nào vậy thế mà có thể ngồi cùng đạo diễn lâm? Thật sự không phải diễn viên à. Thật đẹp trai, diễn viên sao có thể ngồi ở đó, đến XX cũng ngồi phía sau. Cư dân mạng đoán tới đoán lui, nhưng máy quay đã chuyển đến chỗ khác. Anh chàng đẹp trai không thấy nữa, rất nhiều sau khi cảm thấy đáng tiếc xong cũng không nghĩ quá nhiều. Đến khi tên đạo diễn Lâm được sướng lên, trên màn hình chỉ còn những lời chúc mừng. So với biên kịch lắp bắp vừa rồi, đạo diễn Lâm vô cùng bình tĩnh nhận cúc tiếp đó phát biểu một đoạn cảm nghĩ giống với hai năm trước đến 80%. Rất nhiều người ngồi dưới đều nghe ra được một đám nở nụ cười. Mọi người cười xong, giải thưởng được mong đợi nhất hôm nay cuối cùng cũng tới chính là giải nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Không biết năm nay ai sẽ là thị đế thị hậu. Vệ thước ngồi cạnh đường đường thẳng lưng hơn vừa rồi. Đường đường nhìn vệ thước một cái, nhớ lại nam diễn viên đoạt giải trong tiểu thuyết và hiện thực hình như đó là nam chính của một bộ phim khác. Nhưng mà dù hiện thực hay trong tiểu thuyết đều không có bộ phim thấu triệt bây giờ đã có thấu triệt đường đường cảm thấy có lẽ sẽ có gì đó thay đổi. Bởi vì diễn xuất của vệ thước thật sự xuất sắc, mỗi lần diễn cùng vệ thước đường đường đều cảm thấy đã chưa từng có. Đường đường hy vọng vệ thước có thể đoạt giải vì nếu vệ thước đoạt giải thì khả năng cô được giải nữ chính xuất sắc cũng cao hơn Khẳng định vệ thước cũng chính là khẳng định cô Đường đường hít thật sâu, đến khi nghe khách quý đọc tên vệ thước ngực đường đường chợt thắt lại Càng ngày càng hồi hộp, đứng lên ôm vệ thước một cái, nhìn vệ thước lên bục đường đường cố giữ bình tĩnh Sau đó ánh mắt không tự giác dừng trên người minh thiếu diễm cách đó không xa Đoạt giải đi, trong lòng đường đường gào thét Vừa rồi cô đã bỏ qua cơ hội, tất cả chỉ vì giây phút này. Cho nên, đoạt giải đi. Bàn tay vô thức nắm chặt dù lúc giành giải ảnh hậu quốc tế đường đường cũng không hồi hộp như vậy. Hồi hộp đến mức vệ thức phát biểu cảm nghĩ xong trở về chỗ ngồi cô cũng không phát hiện. Khách quý trao giải trên bục lại thay đổi hai người nữa. Nữ khách mời trùng hợp chúng ngay Trương Nhã Trúc. Trương Nhã Trúc cười cười nhìn lên màn hình lớn. Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại gương mặt của nữ diễn viên yếu tố được đề cử trong cuộc đua nữ chính xuất sắc nhất nào. Màn hình lớn sáng lên, người thứ nhất chính là Đường Đường. Thấu triệt thải hạnh nhi các fan kìm không được hét lên. Đường Đường cảm thấy như tim của chính mình đang treo trên cao. Cho đến khi những cái tên trong danh sách đề cử được chiếu xong, lúc này trương nhã chúc mới mở bì thư ra. Tiếng cảm thán trời ạ, lọt vào tai Đường Đường. Cô nắm chặt tay, sau đó thấy ánh mắt trương nhã trúc rừng trên người mình. Người đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất liên hoan phim truyền hình quốc tế Bạch Ngọc Lan lần 23 chính là Đường đường, tiếng thét chói tai lập tức nổ vang, hiện trường kích động cực kỳ. Mọi người bên cạnh cao giọng chúc mừng cô, đường đường hơi ngây ngẩn đứng lên cô nghe đám người vệ thước cười nói cô vui đến choáng váng rồi. Đường đường chợt cười thật tươi, sao có thể không cao hứng chứ, cô thật sự là vui muốn điên lên. Lần thứ hai đường đường bước lên bục trao dài, lúc cầm chiếc cúp thị hậu mọi người đều tha thiết mơ ước, cô hơi mất khống chế nhìn mặt minh thiếu diễm, không ai biết lúc này cô muốn nhào vào ngực hắn thế nào. Mọi người nhìn cô gái trẻ tuổi đứng trên bục lần này cô không còn bình tĩnh như trước. Cuối cùng khuôn mặt cực phẩm kia cũng đã có sắc thái khác. Trường nhã chúc cười kéo cô đến giữa sân khấu, đường đường nắm chặt chiếc cúp trong tay, hít một hơi thật sâu chậm chạp mở miệng. Cảm ơn biên kịch đã viết ra kịch bản tốt như vậy, cũng cảm ơn đạo diễn và các nhân viên trong đoàn đã bỏ công sức hoàn thành bộ phim này. Tôi cảm ơn cả những người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi. Các fan ở phía xa hét lên, đường đường dơ cốt lên, đương nhiên còn phải cảm ơn người quan trọng nhất với tôi nữa. Dù luôn tươi cười nhưng lúc này nụ cười trên môi cô khác ngày thường, ngay cả ánh mắt cũng ngọt ngào vô cùng. Dường như mọi người đều cảm giác được cô sắp nói gì. Ánh mắt đường đường chậm rãi đặt trên người Minh Thiếu Diễm đang ngồi phía trước. Trước khi cảm ơn người này, tôi muốn thông báo cho mọi người một chuyện. Một tuần trước trên mạng tuôn ra vài ảnh chụp của tôi và bạn trai tai tiếng. Tôi muốn nói rằng ảnh chụp thật sự rất đẹp, tôi cực kỳ thích nhưng không phải như lời mọi người nói, người đó không phải bạn trai. Giọng nói như nhu hòa hẳn, mỗi một chữ mang đầy tình cảm chất chứa bên trong. Anh ấy không phải bạn trai tôi, anh ấy là chồng tôi. Đường đường nhìn mọi người kinh ngạc nhoèn miệng cười, đúng tôi đã kết hôn. Tôi cảm ơn những người đã nỗ lực vì thấu triệt cũng cảm ơn chồng tôi. Nếu không có anh ấy thì không có tác phẩm thấu triệt xuất sắc này, tôi cũng không thể đứng đây ngày hôm nay. Trong bầu không khí gần như hít thở không thông, đường đường hôn chiếc nhẫn trên tay, nhìn Minh Thiếu Diễm ngồi dưới đài. Ông xã, em yêu anh. Tương lai mỗi ngày em sẽ càng yêu anh hơn. Tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên, máy quay dừng trên người Minh Thiếu Diễm. Mọi người đều thấy người đàn ông anh Tuấn cũng cúi đầu hôn chiếc nhẫn trên tay, không tiếng động nói vài chữ Khẩu hình đó mọi người đều có thể nhận ra được chính là Anh cũng yêu em, ngoại truyện bày, tại sao nói không có Minh Thiếu Diễm thì không có tác phẩm xuất sắc như Thấu Triệt đường đường nhìn Minh Thiếu Diễm, nhẹ nhàng mở miệng Lần đầu tiên đọc kịch bản Thấu Triệt tôi rất thất vọng bởi vì kịch bản hay như vậy lại không có ai hỏi thăm Lúc đó tôi giả bộ nói giỡn nói chuyện này với chồng Tôi nói tôi thích một kịch bản, sau đó anh ấy nói với tôi đúng ba câu. Câu đầu tiên, anh ấy hỏi tôi kịch bản hay không, tôi nói cực kỳ hay. Sau đó anh ấy nói, vậy quay đi. Thật ra tôi rất sợ, nếu mắt nhìn của tôi không đáng tin thì sao? Nếu tôi quay không tốt thì làm sao bây giờ? Nếu bộ phim này không được mọi người thích thì sao? Khi đó anh ấy chỉ nói một câu. Anh ấy nói tôi đừng lo nhiều như vậy, nếu lỗ thì tính anh. Mọi người không biết những diễn viên đang có mặt tại hiện trường hâm mộ hay không Nhưng các cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp đã hâm mộ muốn chết rồi Lộ tình anh còn câu nói nào có thể an tâm hơn câu này tích quay thì quay quay tệ cũng không sao bởi vì phía sau em còn có anh Liên hoan phim truyền hình Thượng Hải Bạch Ngọc Lan lần thứ 23 kết thúc Không thể nghi ngờ đường đường chính là đầu đề khắp nơi Vừa tròn 20 tuổi đã trực tiếp ôm hai giải thưởng bao người tha thiết của Bạch Ngọc Lan Từ đây cô có thêm một thân phận nữa. tỷ hậu, sau hôm đó đường đường hoàn toàn thoát khỏi phái tiểu thịt tươi và tiểu hoa, một bước trở thành diễn viên thuộc phái thực lực có cả diễn xuất lẫn tác phẩm tiêu biểu. Đường đường chắc chắn chính là tiêu điểm của buổi tiệc hôm nay. Nhưng đầu đề các bài báo trên mạng không phải là chuyện đường đường vinh quang lên ngôi, mà là chuyện sau khi đoạt giải đường đường tự công bố tin bản thân đã kết hôn. Đây mới là tin chấn động khiến người ta khiếp sợ nhất. Không sai, đường đường kết hôn tin này được cô vô cùng tự hào tuyên bố cho mọi người biết Còn đưa một thao cẩu lương khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị Dù đại đa số mọi người không biết chồng đường đường có thân phận gì Nhưng từ lời nói của cô, bọn họ cũng đoán được vài phần Là người đầu tư của Thấu Triệt Trước đây từng có tin nói phim Thấu Triệt không có ai đầu tư Chỉ có một vị đại gia trong giới đầu tư hết cả bộ phim Số tiền bỏ vào vượt qua 9 con số, đúng là to gan mà Mọi người không thể không bội phụ khả năng nhìn xa trông rộng của người này Tuy không ai biết cuối cùng bộ phim kiếm lời được bao nhiêu, nhưng chắc chắn đó là con số trên trời Hiện giờ Đường Đường nói như vậy tất cả mọi người mới biết, hóa ra nhân vật lớn này chính là ông xã mới cưới của Đường Đường Có ai ngờ, một người có thể đầu tư cả trăm triệu nhân dân tệ chỉ vì bà xã nhà mình nói thích kịch bản này Đơn giản là bà xã thích và một câu nhẹ nhàng bâng quơ là quay đi của ông xã, thế là một tác phẩm kinh điển ra đời. Đây mẹ nó đúng là tình yêu cao thượng mà. Đường đường nói không có ông xã cô thì không có bộ phim Thấu Triệt cũng không có cô ngày hôm nay. Rất nhiều người cảm thấy đúng là đường đường nói dỡn nhưng bây giờ mọi người mới nhận ra. Không có người đầu tư thì dù kịch bản hay, diễn viên diễn đạt thì tất cả cũng như không. Đường Đường từng nói lúc cô quay thấu triệt áp lực rất lớn, hận không thể đem 200% tinh ra dồn hết vào bộ phim này, ai dám nói cô nói dối. Đầu tư cả trăm triệu đó, đương nhiên Đường Đường sợ ông xã nhà mình hụt tiền chứ. May mắn cuối cùng thấu triệt cũng thắng lớn, Minh thiếu Diễm làm tất cả vì Đường Đường, Đường Đường cũng làm tất cả vì Minh thiếu Diễm. Phắc lại phải cảm thán, tình yêu này thật CMN cao thượng. Nếu mình thiếu diễm không muốn mọi người đào ra thân phận của mình thì không ai có thể biết được nhưng một đã muốn công khai bản thân với công chúng thì những gì cư dân mạng muốn biết lập tức trở nên cực kỳ nhiều. Cư dân mạng lần theo manh mối người đầu tư thấu triệt để điều tra, không tốn bao nhiêu công sức là có thể tra ra thân phận thật sự của ông xã Đường Đường. Lão đại cầm đầu trong giới giải trí không ngoài ai khác chính là ông chủ Thánh Ngu. Họ Minh, đầu năm nay, họ của Tổng Tài đều hay như vậy sao? Tên đầy đủ là Minh Thiếu Diễm. Được lắm, đến tên cũng dễ nghe, vừa nghe đã biết là tổng tài rồi, hoàn toàn không giống người bình thường như bọn họ. Vậy là người đứng đầu thánh ngô Minh Thiếu Diễm đã được mọi người biết hết. Ban đầu còn có người lo lắng sợ bạn trai đường đường không xứng với cô, bây giờ biết được thân phận của Minh Thiếu Diễm, những người nói câu đó đều cảm thấy thực muốn khóc. Đêm diễn ra lễ trao giải Bạch Ngọc Lan, máy quay chiếu đến Minh Thiếu Diễm hai lần. Lần đầu tiên là lúc đạo diễn lâm lên bục nên vô tình quay chúng, lần thứ hai chính là sau khi đường đường thông báo bản thân đã kết hôn, máy quay thẳng tắp quay ngay minh thiếu diễm. khuôn mặt anh Tuấn cực kỳ, thân hình cao thẳng. Cách màn hình cũng không ngăn được khí chất tuyệt hảo từ hắn. Những tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết tựa như tại khoảnh khắc đó đã có nguyên hình. Đáng tiếc vị tổng tài này đã là hoa đã có chủ. Con người luôn rất khoan dung và thông cảm với người đẹp. Cũng vì minh thiếu diễm nên trên mạng toàn khen hắn, cư dân mạng dùng giọng điệu không thể tin nổi biểu đạt nội tâm khó hiểu. Giống đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền thật sự tồn tại sao? Hiện tại tôi mẹ nó không biết nên hâm mộ đường đường có ông xã đẹp trai hay nên hâm mộ ông xã đường đường có bà xã xinh đẹp nữa. Anh này đẹp quá đi, không thua minh tinh chút nào. Mọi người có đau lòng không tôi thật sự rất đau. Ông xã có tiền lại đẹp như vậy, tôi cũng muốn con nữa. Thật ghen tị, Minh Đồng vừa có điều kiện vừa đẹp trai còn chiều bà xã nữa. Tôi cũng muốn có, mở bình luận này ra toàn bộ đều bình luận bên dưới đều như nhau. Này này, đã hỏi ý kiến của Minh Đồng bỏ tôi chưa? Do Minh Đồng của chúng tôi không đủ đẹp hay không đủ giàu nên bạn vọng thường vậy hừ. Chưa tới một giờ, Minh Thiếu Diễm bị mọi người kiên quyết chống đối đã biết thành Minh Đồng nhà của chúng tôi. Tóm tắt lịch sử tâm lý của một phen đường đường. Đường đường công khai kết hôn, miệng nó tôi không tin, tôi không đồng ý. Nghe đường đường nói xong, được rồi, tạm chấp nhận vậy. Đến khi thấy mặt Minh Đồng, mẹ ơi soái ca, tôi có thể đem cô nương nhà tôi giao cho anh. Cuối cùng biết được thân phận Minh Đồng, rất tốt là đại gia cô nương nhà tôi giao cho anh, anh nhất định phải chăm sóc thật tốt. Bạn fan này quả thật đã miêu tả chính xác nội tâm các fan đường đường. Ngoại trừ vài fan bạn trai còn hơi không thích minh đồng, thì những fan bạn trai khác đều cảm thấy thất bại. Không đẹp trai bằng người ta, không nhiều tiền bằng người ta, còn không chiều đường đường bằng, lấy gì so chứ. Được rồi, bọn họ vẫn nên tiếp tục im lặng ăn tranh thôi. Trên mạng đâu đâu cũng chúc phúc hai người, chỉ có một bộ phận nhỏ là phản hồi không tốt. Có người lôi lại tin đồn đường đường có kim chủ từ hai năm trước, cũng có người mỉa mai nói đường đường là con gái ruột thánh ngu, còn có cả người nói đường đường không xứng với minh thiếu diễm. Chỉ là tất cả đều bị phen đường đường và những người cảm thấy hai người thật sự xứng đôi đè xuống. Đầu óc dơ bẩn thì nghĩ cái gì cũng dơ bẩn. Người ta trai tài gái sắc nên yêu nhau, liên quan gì đến kim chủ? Người ta đã là vợ chồng rồi, chồng cưng vợ một chút thì sao? Người ta là giám đốc Thánh Ngu, không lẽ không đặt bà xã trong lòng bàn tay nâng niu. Người nói mấy câu này chắc là sống quá thất bại nên không ai thích cũng chẳng ai yêu. Còn mấy người nói đường đường không xứng minh thiếu diễm. Đường đường học giỏi, diễn hay, mới 20 tuổi đã là thị hậu Bạch Ngọc Lan, nói không chừng sau này còn trở thành nữ thần kim ưng, sao có thể không xứng được. Bây giờ đường đường là cây dụng tiền lớn nhất Thánh Ngu, người ta giúp ông xã nhà mình kiếm nhiều tiền như vậy, có chỗ nào không xứng. Hiện tại Đường Đường mới 20 tuổi, tương lại tiền đồ vô lượng, mau nói xem không xứng chỗ nào. Những kẻ nói Đường Đường là con hát, Đại Thanh đã vong từ đời nào rồi, con hát CMM chứ con hát. Trong số những người nói thay Đường Đường và Minh Thiếu Diễm thậm chí phần lớn còn không phải người hâm mộ Đường Đường. Hôm nay Đái Na suýt chút nữ bị Đường Đường thổ lộ làm hù chết. Cô đã chuẩn bị mọi thứ để chiến đấu với cư dân mạng, kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán. Sự thật chứng minh, nếu bạn có thể tự phụ trách cuộc đời của mình, có thể tự mình tạo một cuộc sống tuyệt vời thì sẽ không ai phủ nhận sự tồn tại của bạn. Mà khi cả hai người hội tụ đủ yếu tố đó bên nhau mọi người sẽ vui vẻ chúc mừng hai người. Sau lễ trao giải, đường đường đăng ảnh chụp cô nhận giải. Không bao lâu bình luận nhanh chóng hơn một vạn. Ngoài bình luận chúc mừng ra thì nhiều nhất chính là bình luận của người qua đường chạy tới ăn cầu lương. Nhìn một đám người cầu Minh Đồng mờ quê bua, cầu Minh Đồng lộ diện, lại cầu cô tiếp tục sắc khẩu lương. Cuối cùng áp lực vì không thể khoe ân ái của đường đường đã có chỗ giải tỏa. Nhớ trước đây chỉ có thể thồn cầu lương cho Đái Na và Mễ Việt, bây giờ cô đã có thể thoải mái rồi. Đường đường hưng phấn đem ảnh chụp giấy hôn thú đã giữ rất lâu trong điện thoại đăng lên. Người đẹp ngay cả giấy kết hôn cũng đẹp cực kỳ. Trong ảnh, vẻ ngoài hai người đều đẹp xuất sắc, Đường Đường cười rất vui vẻ, lúm đồng tiền trên má thấy rõ ràng. Mình Thiếu Diễm bên cạnh tuy không biểu hiện rõ ràng như Đường Đường, nhưng bên môi cũng nở nụ cười nhẹ, vô thức nghiêng người nhìn Đường Đường. Xem ra vị tổng tài này rất si mê Đường Đường. Các fan vui vẻ bình luận khen hai người trông rất ngọt ngào. Có người tinh mắt thấy thời gian bên trên giấy hôn thú. Đây không phải là ngày sinh của Đường Đường sao? Không đến vài phút tin tức đường và minh thiếu diễm lãnh chứng vào ngày sinh nhật đường đường nhanh chóng bỏ lên hot search. Lãnh chứng ngày sinh nhật ngọt quá rồi tim tôi chịu không nổi. Vậy là sau này mỗi khi đến sinh nhật đều là kỷ niệm ngày cưới. Phải học hỏi, ha ha ha, rốt cuộc Minh Đồng sốt ruột cỡ nào nhỉ? Đường đường vừa đến tuổi pháp định kết hôn liền lập tức đi lãnh chứng. Minh Đồng, khó khăn lắm mới có thể kết hôn, đương nhiên phải nắm chặt. Không ai nghĩ đường đường mang thai sao. Nếu không thì sao lại gấp như vậy? Mấy bình luận không hay thế này không bao lâu đã bị mắng tới tấp. Thế giới rất tốt đẹp, xin mi cũng sống đẹp lên có được không? Hơn nữa có thể có đầu óc chút không? Người ta lãnh chứng tháng 12, bây giờ đã tháng 6 rồi, mang thai tại sao nhìn không ra? Hôm nay đường đường mặc sườn xám eo thon vừa một vòng ôm, đó là bộ dạng đang mang thai à? Sau đó bình luận này nhanh chóng được mọi người ủng hộ. teo vừa một vòng ôm đó. Minh Đồng thật hạnh phúc. Mang thai hơi thái quá rồi. Minh Đồng của chúng ta hẳn là không cầm thú tới vậy đâu. Nhỉ, tôi nghi lầu trên là một tay lái lụa, nhưng tôi không có chứng cứ. Minh Đồng đang bị nghi là cầm thú rột cuộc không thèm giấu giếm nữa mà đưa đường đường về bằng chiếc xe kiêu ngạo của mình, đem đường đường vừa đoạt giải nhà mình về nhà, bỏ lại một đám phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Ngày mai hot sất sẽ xuất hiện gì, mọi người dường như đều đã rõ. Có điều Minh Đồng không để bụng xíu nào. Hôm nay là ngày tốt, không nên nghĩ nhiều, vẫn nên nắm chặt thời gian làm chút chuyện. Cầm thú thôi, ngoại truyện tám, cuối cùng Đường Đường và Minh Đồng nhà cô cũng công khai tình yêu. Mễ Việt là một trong hai người biết bí mật đầu tiên, hiện giờ cậu cảm thấy rất cảm kích nghẹn lâu như vậy cuối cũng không cần vất vẻ nhịn nữa. Mễ Việt vui vẻ chạy lên mạng ăn dưa cả buổi ăn một hồi lại phát hiện Đường Đường công khai, người bị tác nhiều nhất chính là cậu. Mễ Việt hoang mang cái quỷ gì vậy? Đáng thương cậu làm gì? Bọn họ là anh em mà. Tuy đúng là đường đường rất đẹp nhưng cậu hoàn toàn không phải là kẻ nông cạn chỉ biết nhìn dáng người nhìn mặt có được không? Cậu là một người đàn ông tốt, có tình thú, quan trọng nội tâm có được không? Kiểu người vừa không thích Adela, vừa không hát hay như Adela cũng không có tình thú như đường đường, nghĩ thế nào bọn họ cũng không có khả năng. Thích đường đường là không có khả năng, yêu đương càng không có khả năng. Cậu đến nữ thần còn chưa gặp được chưa nói câu nào với nữ thần thì sao có thể yêu đương. Nhưng nếu là ở bên nữ thần thì đương nhiên những câu lúc nãy chỉ là đánh rắm. Vẻ mặt mễ Việt không thể nói lý nhìn chằm chằm bình luận của cư dân mạng. Xem lại lữ hành hoa lộ và kẹo kim cương, tôi thấy mễ Việt thật sự rất thích đường đường. Đau lòng quá, tôi đã bị nhan sắc của Minh Đồng chinh phục thật xin lỗi tiểu mễ tôi đã phản bội cậu. Mễ Việt đáng thương, ai cắp cô kẹo gạo giơ toang thật rồi. Tuy Mễ Việt đã quay vài bộ phim, nhưng thật sự không có cái nào tốt như cùng Đường Đường. Cậu ấy đúng là rất thích Đường Đường. Tôi cũng thấy Mễ Việt rất thích Đường Đường. Trước đây lúc quay lữ hành hoa lộ cậu ấy đều chủ động tìm Đường Đường chơi cùng. Lần này đột nhiên Đường Đường công bố kết hôn, có lẽ đến Mễ Việt cũng không biết Đường Đường kết hôn. Này này này, nói dỡn thì không sao, nhưng các người nghiêm túc quá rồi đó. Mễ Việt lướt Weibo bua một lát lại thấy hot suất đường đường và minh thiếu diễm lãnh chứng hôm sinh nhật cô Nhấn vào liền thấy ảnh chụp giấy hôn thú của bọn họ được đường đường đăng lên Mễ Việt cảm thấy nhất định phải chứng minh trong sạch của bản thân Cậu nhanh chóng vào phần bình luận hết sức chân thành tha thiết chúc đường đường vui vẻ hạnh phúc Cậu hoàn toàn không buồn chút nào có được không Một lát sau, Mễ Việt lại mở Weibo bua này của đường đường Thấy dòng bình luận của mình đã được đưa lên bình luận hàng đầu Mễ Việt rất hài lòng, cậu đúng là siêu sao nhân khí cao mà. Thỏa mãn ấn vào bình luận bên dưới, để xem mọi người nói thế nào. Vừa nhìn cả người liền thấy không ổn. Tới nhanh dữ vậy, có phải lúc nào anh cũng xem huê bùa của đường đường không? Tiểu mễ đáng thương, tôi thật mẹ nó đau lòng cậu. Tiểu mễ, mạnh mẽ lên, đừng khóc. Không bao lâu từ khóa mễ Việt đáng thương đã lên thẳng hot search. Mễ Việt cầm điện thoại muốn điên lên. Phác, tất cả đều là fan giả. Bọn họ không nhìn ra cậu chỉ một lòng với nữ thần thì thôi đi còn cảm thấy cậu trung thủy yêu đường đường nữa chứ Trời xanh ơi, xin ông hãy trả trong sạch cho tôi Mễ Việt vừa nghe nữ thần hát vừa nổi giận tìm cách chứng minh tình yêu với nữ thần Làm sao để chứng minh mình đã sớm biết chuyện này đây Nếu cố tình đang huây bùa thì hơi làm quá rồi Mễ Việt vò đầu thật sự không nghĩ ra cách gì Cứ vậy vài ngày sau, đột nhiên có người đào ra một tấm ảnh Bức ảnh này mễ Việt rất quen thuộc. Đó chính là tấm ảnh người qua đường chụp cặp đôi hôn nhau nổi tiếng hồi trước. Cặp đôi trong ảnh đang hôn môi, nằm mặc áo tây trang tre khuất đầu hai người, phía sau cách đó không xa là chiếc Ferrari phiên bản giới hạn đang đậu. Lúc ấy rất nhiều người ấn thích bức ảnh này, nói ảnh chụp quá đẹp. Rất nhiều người ghen tị thật lâu, hờn dỗi nói trông người ta ngọt ngào lại có tiền như vậy. Bây giờ đường đường công bố tin bản thân kết hôn, các fan có con mắt như kính hiển vi còn có người qua đường thích xem náo nhiệt liền soi ra manh mối. Mấy ngày nay tò mò của cư dân mạng với Minh Thiếu Diễm ngày càng nhiều. Có người chụp gần đây Minh Thiếu Diễm hay chạy chiếc Ferrari La Ferrari, cả thế giới chỉ có 100 chiếc, ở đại lục tổng cộng có 3 chiếc chắc chắn là siêu xe đắt tiền. Nhiều người cảm thán chiếc xe thật đẹp, cảm thán một hồi, đột nhiên có người đăng một ảnh chụp nói. Có phải chiếc này không nhỉ? Trong nước có tổng cộng 3 chiếc, hai chiếc màu đỏ rực một chiếc màu đen. Chiếc màu đen kia là của Minh Thiếu Diễm, mà trong ảnh chụp đó không phải là chiếc Ferrari LaFerrari màu đen sau. Lại nhìn nhìn đôi chân của cô gái. Chính là cô, đường đường. Người qua đường vốn định ngắm xe chợt phát hiện hình như bọn họ bị thồn cầu lương. Xe này của Minh Thiếu Diễm, vậy hai người hôn môi còn có thể là ai nữa? Không lâu sau từ khóa đường đường hôn dưới Tây Trang đã chạy lên hot search. hôn dưới tây trăng có lẽ không có gì thu hút, nhưng lại có tên đường đường trong đó nên nó cực kỳ thu hút. Rất nhiều người tò mò đi vào liền thấy bức ảnh này. Trước đây dù không ai biết hai người trong hình là ai, nhưng đã có một đống người khen bức ảnh đẹp cuối cùng còn đem ảnh chụp lên hàng bình luận phổ biến nhất. Hiện giờ thân phân hai người đã được lôi ra, người khen bức ảnh càng nhiều hơn. Địch tôi có lưu bức hình này trong điện thoại đó. Hồi đó đã thấy rất rất đẹp rồi. mỗi lần hai người này bị chụp lên đều đẹp như chụp ảnh tạp chí á hâm mộ quá thật ngọt ngọt vô đối chắc minh đồng sợ đường bị người ta thấy đây mà bạn trai săn sóc như vậy tôi cũng muốn chỉ có mình tôi chú ý đến chiếc xe à chiếc này thật cmn đẹp mà mễ việt lướt thấy bình luận này trong đầu chợt nghĩ ra kế cuối cùng cũng biết làm sao để thông báo mọi người biết bản thân đã sớm biết chuyện của đường đường và minh thiếu diễm rồi Mễ Việt chưa sẽ bài bùa đó rồi viết mấy chữ. Ngầu không, xe này là tôi chọn đó. Xe là do tôi chọn. Đường đường muốn mua xe cho ông xã nhà mình nên tôi cố ý giúp anh em tốt chọn xe. Vậy nên tôi đã sớm biết chuyện này rồi có được không? Tôi thật sự không hề đau lòng chút nào. Mễ Việt thỏa mãn, chậm chạp 10 phút sau mới mở bua lại. Không biết các fan biết chân tướng rồi sẽ nói gì nhỉ? Mễ Việt tự nhấn vào ôi bản thân, sau đó nụ cười từng chút khựng lại, cuối cùng nhăn nhúng cả mặt. Thấy đường đường lên hot xuất anh liền tích cực như vậy. Ai em hiểu mà anh dai. Cậu ấy chọn xe giúp đường đường, kết quả người ta cùng bạn trai đi hú hí kẻ đáng thương chỉ có tiểu mễ thôi. Đừng nói nữa, em thật mẹ nó đau lòng cho anh. Mễ Việt không lời để nói. Tôi mới thật mẹ nó đau lòng cho chỉ số thông minh của các người. Mễ Việt vụn vỡ chụp màn hình gửi những phát ngôn chết tiệt của các fan cho đường đường. Đường đường không có nhân tính gửi lại một chuỗi ha ha ha. Lần này mễ Việt thật sự muốn khóc. Cũng may đường đường cười nhạo xong vẫn còn chút nhân tính. Cô cũng chia sẻ huê hôn dưới tây trang rồi viết. Tấm hình này tôi thấy lâu rồi. Lúc đó tiểu mễ còn hỏi có phải là tôi và Minh Tiên sinh nhà tôi trong ảnh không? Các fan và người qua đường từ những chữ này ngẫm ra ý khác. Mễ Việt hỏi vậy có nghĩa là Mễ Việt đã sớm biết chuyện đường đường và minh thiếu diễm. Cuối cùng sự việc cũng đi theo hương Mễ Việt hy vọng. Không lâu sau đó, Mễ Việt nhận một tóc sâu, dẫn chương trình chính là một thiền bối rất độc miệng rất tò mò trong giới. Người này hỏi Mễ Việt rất nhiều vấn đề, bao gồm vấn đề gia đình đơn thân mà Mễ Việt luôn tránh chia sẻ. Cả chương trình đều rất lừa tình, đến cuối cùng, người dẫn chương trình mới chịu hỏi vấn đề các fan quan tâm nhất. Vừa nhắc tên đường đường các fan phía dưới đã hét lên Trong lòng mễ Việt như đang có sóng thần nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường Người dẫn chương trình hỏi cậu trước đây trên bùa đường đường có nói em gửi bức ảnh này cho cô ấy Còn em nói giúp cô ấy chọn xe Chị rất tò mò chi tiết em có thể tiết lộ một chút không Đương nhiên có thể, kể cho chị ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề Nhưng mễ Việt lại ra vẻ không thèm để ý ho nhẹ một tiếng mới nói Nói về chuyện chọn xe à, lúc đó thật ra đường đường muốn đến sinh nhật Minh Đồng nhà cô ấy thì tặng Minh Đồng một chiếc xe. Cô ấy không biết nên mua chiếc nào nên hỏi em có đề cử nào không? Người dẫn chương trình nhanh chóng bắt lấy điểm hấp dẫn, có nghĩa là chiếc xe kia đường đường tặng cho chồng cô ấy. Đúng vậy, Mỹ Việt một bộ hận sắt không thành thép nói, đường đường dùng tất cả tiền cô ấy có được để mua xe còn bản thân thì một xu cũng không giữ lại. Các fan dưới đài tràn ra tiếng cảm thán đầy ý vị thâm sâu. Lúc này mễ Việt mới nói tiếp còn ảnh chụp là do em vô tình thấy. Dù sao xe đó là em tự mình xem hàng vừa thấy em đã nhìn ra rồi, bởi vậy mới chạy tới hỏi đường đường. Người dẫn chương trình cảm thấy rất hứng thú, lúc đó đường đường có phản ứng gì? Cô ấy nói ảnh chụp rất đẹp còn khen dáng người chồng cô ấy thật tốt. Người dẫn chương trình và người xem dưới đài đều cười vang. Ai, mọi người không biết đâu, đường đường đúng là cuồng chồng lắm rồi. Có khi tôi còn không chịu nổi cô ấy, mọi người có nhớ lúc tôi và Đường Đường tham gia chương trình tạp kỹ không có tiết mục xem ghi chú điện thoại đó. Các fan đồng thời hô to nhớ rõ. Mễ Việt vô cùng buồn bực nói, mọi người đều biết Adela mà. Hôm đó Adela công bố tình yêu tôi nói với Đường Đường là tôi thất tình, sau đó Đường Đường dẫn tôi đi leo ranh hai trận. Không sai, Đường Đường chơi vương giả cực kỳ lợi hại chính là cái loại một cân năm đó. Chơi một hồi cô ấy đã kéo tôi lên cấp tinh diệu. Lúc đó tôi vui vẻ nên thuận miệng nói anh em tốt tay cầm tay, ai thoát tiếp FA trước là con cầu. Người dẫn chương trình và các fan đều cười sảng khoái. Mọi người đều đoán nước tiếp đó có chuyện gì. Người dẫn chương trình cười nói, sau đó Đường Đường thừa nhận. Đúng vậy, cô ấy nói xin lỗi, sau đó còn câu một tiếng. Ha ha ha ha ha ha, ha thì ra cẩu huynh đệ từ đó mà ra sao. Hai người này thật buồn cười, những người hâm mộ có khúc mắc chuyện couple kẹo gạo nghe xong, đột nhiên cảm thấy không có gì khúc mắc nữa. Dù hai người không yêu nhau nhưng quan hệ giữa hai người rất tốt không phải sao. Thế chuyện cô ấy kết hôn có nói cho em nghe không? Cô ấy mới lãnh chứng xong liền khoe cho em còn thương hại nói em còn chẳng gặp được nữ thần lần nào. Ha ha ha ha, cho nên quan hệ của em với đường đường đúng là rất tốt phải không? Người dẫn chương trình thay mọi người hỏi vấn đề này. Mễ Việt gật đầu, đúng là rất tốt. Hai người bọn em không phải như mọi người tưởng, nhưng tình cảm rất tốt. Trước đây mỗi lần nói dỡn, đường đường đều lôi cầu lương ra công kích. Hồi đó còn làm Minh Đồng hiểu lầm rồi ghen cơ. Ai em đúng là thảm mà. Bị Minh Đồng hiểu lầm, thì chính là cái couple kẹo gạo đó, mọi người đều hiểu rồi ha. Để tôi kể cho mọi người chuyện này rất mắc cười. Hồi trước tôi nhắn tin cho đường đường nói đến chuyện tập thể hình. Tôi tùy tiện gửi mấy tấm ảnh cơ bắp hỏi đường đường tập đến đâu thì đẹp. Kết quả bị Minh Đồng thấy rồi Minh Đồng hiểu lầm đường đường thích người có cơ bắp. Minh Đồng chạy đi tập cơ bắp. Đúng vậy, trời ạ, đáng yêu vậy sao? Sau đó thì sao nữa? Sau đó được đường đường khuyên nhủ, đường đường nói cô ấy chỉ thích Minh Đồng như vậy. Em không thích hình dáng nào, em chỉ thích hình dáng của anh. Chương trình phát sóng các fan nghe mễ Việt trên chọc xong cuối cùng vẫn trước sau như một phát hiện. Hôm nay lại là một ngày ăn tranh. Tình yêu thần thánh thế này khi nào mới đến lượt chúng ta? Ai vẫn nên đi ngủ thôi. Ngủ rồi trong mơ cái gì cũng có. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 10 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.